Lăng thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio hai mươi 221 Lăng thần sơ chiến Nhưng Diệp Bạch Phi dù sao cũng là tuyệt đỉnh sát thủ đương thời Hữu kinh bất loạn Tay phải nhẹ nhàng vung lên Trường kiếm đã như ảo thuật xuất hiện ở trong tay Chốc lát hoa kiếm như nở rộ trong trời đêm Đó, đó cúc hoa sáng lạn không chút do dự trực tiếp phản kích. Nhất thời trường kiếm cùng đoàn kiếm sao kích tạo nên thanh âm đinh đinh không ngừng vang lên. Thanh âm càng ngày càng rồn rập. Đến cuối cùng thì dĩ nhiên hóa thành một mảnh. Cũng không phân biệt được rõ ràng. Bản ý của Diệt Bạch Phi cho rằng tố chất thân thể của nữ tử trời xanh yếu hơn nam tử. Cho nên mới tận lực đánh để tiêu hao nội lực của lăng thần. Vì vậy mới liên tiếp cùng lăng thần liều mạng. Nhưng thế công sắc bén của lăng thần đúng là sóng sau cao hơn sóng trước tựa như sóng trường giang vĩnh viễn không ngừng. Diệp Bạch Phi chỉ cảm thấy tất cả các bộ vị trên người đều bị đoàn kiếm của đối phương uy hiếp. Trong lúc nhất thời phải toàn lực ứng phó nên cũng không dành mở miệng nói chuyện. Bảy người còn lại trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Võ công của Diệp Bạch Phi đã tới rồi trình độ gì thì bọn họ hiển nhiên rất rõ ràng. Tuyệt đối thật không ngờ một nữ tử tùy tiện đi ra mà có thể đem Diệp Bạch Phi bước đến bước này. Việc này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Diệp Bạch Phi mới vừa rồi đã phi thường trình trọng nói rõ nam tử trước mắt này võ công phi thường đáng sợ. Bảy người không khỏi đồng thời nhìn về phía lăng thiên còn chưa ra tay. Trong tâm ngầm nổi lên sự kiêng kỷ. Sát thủ làm việc không nghĩ đến thắng mà trước tiên đã nghĩ đến bại. Người ngay cả Diệp bạch phi cũng phi thường kiên kỷ. Bọn họ sao dám chủ quan. Dưới chân bảy người thoáng động nhất thời tản mát xa, mơ hồ đem lăng thiên vây quanh ở trong. Bảy thanh trường kiếm hàn quang lập lòe, mũi kiếm cùng chĩa vào lăng thiên như lâm đại địch. Lăng thiên vừa thấy thân hình bộ pháp của mấy người này thì không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Bảy người ngay cả ánh mắt trao đổi cũng không có. liền đáp vào vị trí và cương vị riêng. Động tác chỉnh tệ như một. Hiển nhiên là ăn ý mười phần. Càng có khả năng chính là này bảy người sở trường về liên thủ. Thậm chí vị trí của bọn họ căn bản là biểu thị cho một loại trận pháp đặc biệt nào đó. Nếu là như vậy, sợ rằng tối nay cũng không thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình. Lăng thiên cổ tay vừa lộn. Một anh đoàn kiếm hàn quang bắn ra bốn phía xuất hiện ở trong tay Bảy y tung bay đột nhiên hướng về một tên hán tử trước mặt vọt tới thân pháp như điện Bốn phía phảng phất như đột nhiên nổi lên một tầng tuyết lãng Bảy thanh trường kiếm đồng thời đâm tới Mục tiêu công kích của trường kiếm không giống nhau nhưng thủ pháp mỗi một người đều trầm bùn gì thường Ánh mắt lạnh như băng Hơn nữa tên hán tử đối mặt với lăng thiên Đối với thế công của Lăng Thiên dĩ nhiên có vẻ như không thấy Không sợ hãi thân mình sẽ bị Lăng Thiên trong nháy mắt phân thây Trường kiếm khẽ vung lên đâm ra Dùng đấu pháp đồng quy vô tận Lăng Thiên nếu vẫn giữ nguyên chiêu thức thì cố nhiên có thể nhất chiêu đem hắc y nhân trước mặt chém chết Nhưng bị sáu thanh trường kiếm khác công kích lại khó bảo toàn chính mình sẽ không bị thương Tại thời điểm mấu chốt như thế này, Lăng Thiên sao có thể cho phép chính mình bị thương Lăng thiên sở dĩ vọt tới trước phát động chủ yếu là muốn thử dò xét một chút xem bảy người này có phải sở trường về liên thủ hay không Bây giờ trong lòng lại đã không có nửa điểm nghi ngờ thân thể phiêu hốt rồi đột nhiên thu kiếm Dưới sự công kích của bảy thanh trường kiếm như thiên la địa võng Nhưng lăng thiên muốn tới thì tới muốn thối thì thối Thậm chí không cùng trường kiếm của bảy người này tiếp xúc mà lăng thiên đã lui ra phía sau về tới vị trí cũ Trong bóng đêm, bạch y tung bay theo gió thản nhiên mà đứng. Thân pháp thần tốt như thế vượt xa bất cứ ai tại đây. Quay đầu lại xem bảy người nọ thì thấy sau một kích không chúng đều tự lui trở về vị trí ban đầu, không chút rối loạn. Lăng thiên không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Quả nhiên là như thế. Nên biết lăng thiên công thủ cực kỳ mau lẹ Tiến thối như thần. thần ký như thế nếu bất cứ ai trong bảy người một mình đối mặt với lăng thiên phỏng chừng sẽ bị sát tử trong nháy mắt nhưng bảy người này rõ ràng là đã tu luyện một thuật liên thủ nào đó khiến lăng thiên có thần ca quy quy à cũng phải vô công nhi phản trong lúc lăng thiên cảm thấy có chút khó giải quyết thì đồng thời bảy người nọ cũng cực kỳ hoảng sợ nếu không phải đang ở trong chiến đấu thì cơ hồ đều muốn kinh hô thành tiếng hắc yên nam từ trước mắt võ công quả thực đã cao tới mức không thể tưởng tượng võ công này coi như là lão đại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng bọn họ còn chưa biết diệp Bạch phi sớm đã thua thảm trong tay lăng thiên bất quá lần giao thủ chức dĩ nhiên thiếu chút nữa lo thể mà chạy lấy sự cao ngạo của diệp Bạch phi hiển nhiên giấu riêng không dám nói ra Lại nói trong nháy mắt vừa rồi, Lăng Thiên đã lấy tốc độ rất cao phân biệt hướng về phía bảy người vọt tới bảy lần. Dĩ nhiên đều bị cản trở quay về. bảy người này đều liên thủ phong tỏa thế công của Lăng Thiên. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt lại lui trở về vị trí phía trước. Rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng như vậy cũng rốt cuộc khiến cho Lăng Thiên tìm ra chỗ sơ hở của bảy người liên thủ. Sơ hở này là vị trí của bọn hắn lúc quay về. Bọn họ đứng thẳng tại phương vị hiển nhiên là sau khi trường kỳ hợp tác với nhau Nhìn ngấm đúc kết ra phương vị có lợi nhất cho lúc chiến đấu Vị trí mỗi người là cố định thậm chí khoảng cách giữa mỗi người đều là cố định không thay đổi Trường kiếm của mỗi người chỉ hướng cũng không giống nhau Phân tiến hợp kích Chỉ có phương vị đứng bực này mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất Đổi lại là một cao thủ yếu hơn, chỉ sợ bọn họ chỉ cần một lần xuất kiếm là liền có thể hoàn toàn giải quyết xong. Nói cách khác, vị trí này của bọn họ là điểm tinh hoa lớn nhất của thuật liên thủ. Tuy nhiên chỗ tinh hoa huyền bí cũng thường là chỗ sơ hở bởi vì dạng trận thế này lại vô cùng cứng nhắc. Nếu khiến bọn họ đánh loạn, rối loạn phương vị hoặc là kích thương một người trong đó thì trận này trong nháy mắt sẽ bị tan giá. Tuy nhiên võ học chi lý này không phải ai cũng hiểu được. Cho dù là hiểu được, muốn kích phá trận thế như vậy cũng cần phải có nỗ lực trả giá nhất định. Lăng Thiên sau 7 lần tiến công thử dò xét, đã cảm nhận được thuật liên thủ này rất lợi hại. Lấy khả năng của Lăng Thiên cũng chỉ có thể ỷ vào thân pháp thần túc huyền diệu để tự bảo vệ mình mà thôi. Nói đến đà thương địch thủ là điều không thể. Nhưng nếu Lăng Thiên đứng ở tại chỗ bất động, Bảy người này bởi vì dùng trận thế nên đồng giảng cũng không làm gì được Lăng Thiên. Bởi vì bọn họ một khi tiến công là liền có sơ hở và Lăng Thiên liền có thể lợi dụng cơ hội mà kích phá. Nếu nói về võ công của bảy người này. Mặc dù đã bước vào hàng ngũ giang hồ nhất lưu hảo thủ nhưng trong mắt Lăng Thiên cho dù có so với đám Lăng Phong thì còn kém hơn không phải một bậc. Nhưng nếu bảy người bọn hắn liên thủ. Lấy trận thế đặc biệt như vậy giao đấu thì tổng hợp thực lực lại không kém gì năm người phong Vân Lôi Điện Trì liên thủ Thậm chí tại phương diện phòng thủ còn hơn Điều này làm cho Lăng Thiên có chút đau đầu Chẳng lẽ muốn đánh bại bảy người này chính mình lại phải nỗ lực và trả giá một chút Bên kia Lăng thần cùng Diệp Bạc Phi giao đấu càng lúc càng nhanh Lúc này đã không còn nhìn rõ bóng người Chỉ thấy được hai cái thân ảnh màu trắng đang không ngừng chợt ẩm chợt hiện. Liên tiếp hóa thành tư ảnh. Trên thân kiếm quán chú nội lực phát ra kình phong bén nhọn tán ra. Phạm vi chiến đấu dĩ nhiên càng lúc càng lớn từ từ mở rộng tới phạm vi ba trưởng. Lăng thiên liếc mắt nhìn qua biết lăng thần bây giờ cũng không có gì nguy hiểm thậm chí lại mơ hồ chiếm được thượng phong. Nên biết kiếm pháp và nội lực lăng thần được lăng thiên chân truyền. Đơn độc lấy võ học tạo nghệ mà nói. Còn trên cả lăng kiếm. Mà lăng kiếm lúc toàn thịnh so với Diệp Bạch Phi thì đại khái sàn sàn như nhau. Thậm chí có thể thắng được bậc. Tính ra như thế Diệp Bạch Phi quả thật là thua kém lăng thần một bậc. Nhất là nàng bởi vì lo lắng lăng thiên công lực chưa hồi phục. Vì muốn chia sẻ áp lực với lăng thiên nên đem cái tâm nhân tử nương tay vứt ra sau đầu. Phát huy ra toàn bộ thực lực tới cảnh giới lâm ly tan trí. Đặc biệt thân pháp linh động u nhã của nàng lại càng cao hơn Diệp Bạch Phi không chỉ một bậc. Chỉ thấy mái tóc nàng phất phơ. Phiêu giật tự nhiên. Thân thể nhẹ nhàng như tơ. Lúc trước lúc sau. Chợt trái chợt phải. Phiêu hốt khôn lường. Mặc dù chưa hoàn toàn nắm chiến cuộc trong tay nhưng ít nhất đã khống chế được ngoài bảy thành thế công. Cho nên nói cuộc chiến này là do Lăng Thần dẫn sắt chiếm thượng phong cũng không quá đáng. Đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của Lăng Thần từ bốn phương tám hướng phô thiên cách địa mà đến. Diệp Bạch Phi chỉ còn cách phát huy tới cực điểm sát khí hung áp cùng với đấu pháp hung hãn không sợ chết. Lăng Thần võ học tạo nghệ mặc dù cao. Cũng thường xuyên cùng đám người lăng kiếm luận bàn nhưng dù sao cũng không phải là giao thủ sanh tử nên giờ phút này đối chiến với Diệp Bạch Phi Nghiêm khắc mà nói thì có ý nghĩa xem như lăng thần lần đầu tiên cùng một nhất đẳng khảo thủ chiến đấu Diệp Bạch Phi Mỗi lần ra tay đều mang theo tinh thần cầu chết khiến cho lăng thần ở mức độ nhất định bị chói chân chói tay Nhưng theo thời gian chiêu pháp của nàng ngày càng thuần thục Diệp Bạch Phi cũng không chiếm được điểm tiện nghi nào nữa Lăng Thiên cảm giác phi thường hài lòng Hôm nay đánh một trận Chẳng mấy thời gian nữa chỉ sợ Lăng kiếm tính là người tiến cảnh nhanh nhất Cũng cam bái hạ phong dưới tay Lăng Thần Lăng Thần sở dĩ công kích cuồng bạo như thế Khác hẳn phong cách thường ngày của nàng là bởi vì sợ Lăng Thiên nội lực chưa hồi phục lại Phải độc chiến với bảy tên nhất lưu Hào thủ kia Nếu vạn nhất có điều sơ mất khiến Lăng Thiên bị nội thương Là người bầu bạn duy nhất với Lăng Thiên Lăng thần sẽ ấy náy đau lòng đến cực điểm Cho nên Lăng thần quyết định phải không nương tay mà tốt chiến tốt thắng Thậm chí trong mắt vượng của nàng còn mơ hồ lói lên sát khí Một số sát chiêu vốn không dễ dàng sử dụng nay cũng lần đầu tiên xuất ra Nếu diệp bạch phi một khi né tránh không kịp Thời khắc này vì bảo vệ người trong lòng Lăng thần tuyệt không ngại mà đại khai sát giới Diệp Bạc Phi biểu hiện vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi buồn bực cơ hồ hộp máu Nữ tử trước mắt này không chỉ có thân pháp xào diệu Kiếm pháp tinh diệu mà nội công cũng thâm hậu khác thường Quả thực là cao thủ hiếm thấy Chỉ cần hắn sơ thất phòng chừng sẽ bị nữ tử này trong trước mắt đâm thủng 17-18 lỗ Chương 222 Huyết chiến sát thù Nhưng nếu chỉ có nhiêu đây thôi thì Diệp Bạch Phi cũng sẽ không hề có ý nghĩa gì cả. Đơn giản Lăng Thần cũng là một nữ tử thôi, sức khỏe không thể lớn hơn một nam tử được. Chỉ cần buộc nàng liều mạng mấy lần cho dù nàng có nội lực hùng hậu đi nữa cũng chỉ là lực lượng của một người mà thôi. Diệp Bạch Phi tự tin còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng sự thật lại nằm ngoài ý muốn của Diệp Bạch Phi. Từ khi bắt đầu khai chiến tới giờ trường kiếm của hai người chỉ va chạm nhau có ba lần mà thôi. Nhưng loại tình huống này không phải là do Lăng Thần tạo thành mà là do Diệp Bạch Phi cố gắng tránh né trường kiếm của mình va chạm với của Lăng Thần. Vốn dưới ba lần giao kích nhau kia, Lăng Thần cuối cùng vẫn là thân nên khí lực đương nhiên không dũng mãnh như Diệp Bạch Phi. Ba lần đều bị chút cương thí, cổ tay bị chấn tê dại. Nhưng Diệp Bạch Phi lại chịu đau khổ lớn hơn nhiều Mỗi khi trường kiếm giao nhau hắn lại cảm giác có một cỗ nội lực lạnh vô cùng từ trong thân kiếm của lăng thần truyền ra giống như là cương châm phá vỡ công lực hộ thân của Diệp Bạch Phi công kích thẳng vào kinh mạch Mỗi lần như vậy Diệp Bạch Phi phải vận khởi công lực toàn thân mới có thể hóa giải cỗ hàn khí này đi Nhất là lần thứ ba. Dường như lăng thần đã phát hiện ra điều này nên khi trường kiếm giao nhau liền vận chuyển một cố chân khí hùng hậu lạnh như băng truyền vào thân kiếm. Cho dù Diệp Bạch Phi vẫn khởi công lực toàn thân cũng không nhịn được run rẩy vài cái. Hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân như muốn đóng băng vậy. Từ khi đó, Diệp Bạch Phi không dám buộc lăng thần liều mạng nữa mà tận lực tránh né đối kiếm. Kết quả là lăng thần chiếm được thượng phong trực tiếp đè ép Diệp Bạch Phi. Thân pháp không bằng người ta, kiếm pháp không bằng người ta, nội lực nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng mà thôi. Vốn định dựa vào sự mạnh mẽ của Nam Nhi dùng một vài thủ đoạn vô lại đùa bỡn nàng một chút vậy mà lại rơi vào tình thế dựa gì này. Nội lực kỳ quái kia suýt nữa khiến cho nội phủ bản thân trọng thương. Nếu không phải mỗi một lần Diệp Bạch Phi đều thi triển chiêu thức đồng quy vô tận. Thậm chí dùng những chiêu thức thảm thiết khiến cho lăng thần cố kỵ hoặc là liều mạng công kích vào gương mặt của lăng thần khiến nàng kiêng kỵ không dám xuống tay thì sợ rằng Diệp Bạc Phi đã thua lâu rồi. Liếc mắt nhìn cuộc chiến bên này một cái, lăng thiên yên lòng hơn. Bất quá trong lòng hắn vẫn có chủ ý tốt chiến tốt thắng liền khổ sở tìm kiếm phương pháp hóa giải thế liên thủ của bảy người này vì công lực của lăng thần lúc này không giống như bình thường. Hàn băng chân khí của nàng còn phải bao vây khống chế độc dược vừa rút ra trên người của lăng nhiên nên không thể đánh lâu được. Nếu không một khi không thể khống chế được độc dược thì sợ rằng sẽ có chuyện không ổn. Mặc dù lấy nội lực của hai người có thể áp chế được nhưng vạn nhất trong khi chiến đấy có việc gì thì sao có thể khống chế lại được. Hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt bảy người cầm trường kiếm trong tay nhìn về lăng thiên đều hiện ra sự kinh sợ. vừa rồi lăng thiên thi triển ra bảy lần công kích nhanh như điện mặc dù mỗi lần đều giống như là hư chiêu nhưng với khí thế của hắn không ai dám hoài nghi hư chiêu này lập tức sẽ trở thành thật chiêu có năng lực công kích mạnh mẽ cho dù biết rõ rơm rơm quy quy ho y u vinh quy quy o nơ cơm Đang dò xét nhược điểm của bản thân nhưng không thể không bộc phát toàn lực đánh lui hắn Tình thế hiện tại của bảy người này thật xấu hổ vô cùng Dưới thủ đoạn công kích xuất nhập thần phối hợp với thế công bài sơn hải đảo này thì trong lòng bọn họ không còn tâm tư đơn đà đột đấu nữa Đó căn bản không phải là đấu mà là đi chịu chết Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, áo khoác trên người không gió mà bay phất phơ, dần dần phồng lên Bịch, kim quan trên đầu dưới nội lực được vận chuyển đến đỉnh điểm kia đột nhiên vỡ nát ra Một mái tóc đen bay tán loạn Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập sát khí Lăng Thiên muốn tấn công rồi Mọi người đều nhìn thấy lần tấn công này có xu thế long trời lỡ đất Một kích phân thắng bại Diệp Bạch Phi đang kiều chết đấu với lăng thần bỗng nhiên liếc mắt liền phát hiện ra dị tượng của lăng thiên khiến cho trong lòng hoảng sợ Hắn không để ý đến công kích nhiều như mưa của lăng thần mà dùng hết khả năng hết lớn Cẩn thận, cao thủ so chiêu sai một ly đi ngàn dặm Một câu cẩn thận này của Diệp Bạch Phi phải trả một giá rất cao soát soát xoát, xoát, xoát. Đoạn kiếm của lăng thần ngay khi Diệp Bạch Phi thất thần trong nháy mắt kia liền mở ra ba lỗ hồng thật lớn trên người hắn Từng tia máu tươi đỏ thấm thấm ướt áo bào màu trắng của Diệp Bạch Phi Đây là do lăng thần còn có điều cố kỵ nên khi ra tay giảm xuống ba phần lực lượng rồi Nếu như nàng suốt toàn lực thì không phải chỉ có nhiêu đó thôi Đồng tử của bảy tên bận đồ đen kia co rút lại bàn tay nắm chuôi kiếm chảy mồ hôi ướt đẫm. đây là lần đầu tiên bi người đối mặt với một siêu cấp cao thủ như lăng thiên đây nên trong lòng vừa khẩn trương vừa hoảng sợ không thôi lại biết được diệp bạch phi tuy rất lời hại kia vậy mà đem hết toàn lực lên tiếng nhắc nhở khiến cho thần kinh của họ căng thẳng đến cực điểm đột nhiên khóe miệng của lăng thiên lộ ra một nụ cười châm chọc Suốt thủ toàn lực hắn không ngu như vậy sơ sơ quy quy À u Thì trong lòng lăng công tử chưa bao giờ có ý nghĩ liều mạng cả Bóng trắng chợt lói lên liền nhắm thẳng vào người bận đồ đen bên trái Bảy người bận đồ đen kia đều là những võ học đại hành ra Khi nhìn thấy tốc độ của hắn tăng mạnh hơn lúc trước liền sùng mình Quả nhiên là đánh toàn lực Tất cả không hẹn mà cùng suốt kiếm đâm về phía trước Nào biết được khi trường kiếm làm một động tác đâm về phía trước ấy liền phát hiện thân thể của Lăng Thiên ở giữa không trung đột nhiên dừng lại Phóng mạnh đoàn kiếm trong tay vào lồng ngực của một tên bẩn áo đen Tiếp theo liền xoay người Tay áo đón gió lại phát ra một tiếng phần phật Thân thể giống như khai phá thời không Từ tư thế vọt nhanh về phía trước đổi lại thành lui nhanh về phía sau Bốn người bận đồ đen ở phía trước nâng trường kiếm lên đoán đỡ đoàn kiếm của Lăng Thiên Cạch cạch hai tiếng đoàn kiếm chặt đứt hai thanh kiếm rồi mới rơi xuống đất Bốn người này cảm giác trong ngực như bị một cái búa lớn nặng ngàn cân đánh mạnh vào thật khó chịu Cả bốn không hẹn mà cùng lui về sau hai bước, gương mặt trắng bệt nhìn lẫn nhau Tên bận đồ đen đang đứng sau lưng Lăng Thiên vừa bước lên phía trước đâm trường kiếm ra nhưng nào ngờ hắn cảm giác được bản thân có chút hoa mắt. Khi định thần lại nhìn kỹ liền phát hiện Lăng Thiên đã xuất hiện trước mặt mình rồi nên hoảng sợ hồn vía muốn bay lên mây. Bất quá bọn họ đều là những sát thủ đã trải qua huấn luyện tàn khốc nên cho dù kim sợ đi nữa vẫn hét lớn một tiếng không màng sinh tử đâm ra một kiếm. Chỉ cần Lăng Thiên né tránh thì sáu người khác liền tiến lên, như vậy bản thân mình sẽ an toàn. Đáng tiếc đã lộ ra sơ hở rồi thì sao Lăng Thiên có thể cho hắn cơ hội được. Lăng Thiên xoay người. Trường kiếm của sát thủ kia đi sát làn da nên Lăng Thiên cảm thấy làn da lạnh lẽo. Trường kiếm đã đâm trường bào màu trắng của hắn hai cái lỗ thủng. Nhưng xu thế lui về sau của Lăng Thiên không hề giảm chút nào. Hắn chui vào lòng tên sát thủ kia, sống lưng bột phát lực lượng mạnh mẽ đánh vào ngực của tên bận đồ đen ấy. Răng rắc, âm thanh xương gãy vang lên như tiếng đậu nổ. Những khớp xương trên ngực và bụng của tên sát thủ kia đều bị gãy. Dưới lực lượng mạnh mẽ bị đánh lùi về sau mấy chục bước. Trong miệng phun ra máu tươi liên tục. Chỉ vài cái nháy mắt đã không còn hô hấp thế liên thủ của bảy người đã bị phá. Lăng Thiên lúc này giống như hổ điên sổng trùng bước chân không hề dừng lại Trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây của bảy người như một cơn cuồng phong lao vào vòng chiến của Diệp Bạc Phi và Lăng Thần Song trưởng mang theo lực lượng cuồng bạo như bài sơn hải đảo đánh xuống Diệp Bạc Phi chính là kim bài sát thủ đây mới là mục tiêu chính thức của Lăng Thiên Hắn muốn giết chết Diệp Bạc Phi hoặc là đánh bị thương nặng Đám người còn lại chính là dòng không đầu nên không thể làm ra chuyện gì được. Càng không có chuyện đi phục kích lăng kiếm tối nay được. Chỉ cần không có diệt bạch phi thế liên thủ của 7 người đã bị lăng thiên phá vỡ chỉ còn có 6 mà thôi. Nếu 6 người này mà đi thì chẳng khác nào đến để cho lăng kiếm luyện kiếm. Lăng thiên tự tin có thể tiêu diệt 6 người này được nhưng bọn họ không thể chết dễ dàng như vậy. Nếu không thì ngay khi trận thế bảy người đã bị phá thì sao có thể thoát khỏi bàn tay Lăng Thiên được chứ? Cho nên ngay từ lúc đầu mục tiêu của Lăng Thiên đã đặt lên người Diệp Bạc Phi rồi. Phải giết chết hoặc là đánh bị thương nặng hắn. Diệp Bạc Phi dưới công kích ác liệt của Lăng Thiên vốn đã chịu thiệt hại vô cùng bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này lại thấy Lăng Thiên mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Trường phong của lăng thiên đất phong tỏa tất cả con đường mà hắn có thể tránh né khiến cho tim hắn hoàn toàn tan nát. Liều mạng đón đỡ hai kiếm của lăng thần rồi lui về sau thật nhanh. Trường kiếm xoay tròn một vòng. Cả thân thể mượn lực bay lên không. Diệp bạch phi liều mạng thúc giục nội lực toàn thân khiến cho các vết thương trên người đều phun ra những vòi máu. Đột nhiên kiếm quang tăng vọt. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất. Cả thân thể hóa thành một đảo cầu rồng bay lên đón đỡ công kích của Lăng Thiên Nhân kiếm hợp nhất Tu vi cao nhất của kiếm thuật Đây vốn là tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng của Diệp Bạch Phi Không đến trường hợp sống còn thì hắn tuyệt không muốn dùng nó Ngay cả mấy thủ hạ tâm phúc của hắn cũng không hề biết Lão đại của mình đã đạt đến trình độ đáng sợ Hai bóng người một từ trên ráng xuống một từ dưới bay lên hung hăng va chạm với nhau Rồi lại tách ra ngay lập tức Thân thể của Lăng Thiên bị nhân kiếm hợp nhất của Diệp Bạch Phi đánh bay lên cao. Sau khi lộn mấy vòng mới có thể hóa giải hết dư lực mà khi rơi xuống đất vẫn phải lảo đảo. Trên gương mặt tuấn tú như ngọc tái nhợt rồi chuyển hóa thành hồng. Hiển nhiên bị nổi thương một trận rồi. mươi 223. Thu hoạch toàn thắng. Nhưng Diệp Bạch Phi lại càng thê thảm hơn. Trường kiếm trong tay hóa thành những mảng sắc vụn rơi khắp nơi trên mặt đất. Thân thể rơi trên mặt đất rồi xoay tròn lăn ra ngoài như một quả bóng da, máu tươi từ trong miệng phun ra liên tục. Thân thể Diệp Bạch Phi lăn ra ngoài hơn 7-8 trường, sau khi đụng vào tường rồi mới dừng lại. Bất quá Diệp Bạch Phi không hổ danh là kim bài sát thủ. Bị thương nặng như vậy mà lại có thể chống đỡ một hơi tàn. Một tay giữ ngực, một tay tựa vào vách tường chậm rãi đứng lên. Lão đại! Sáu người còn lại hét một tiếng kinh hãi vội vàng chạy qua đứng quanh hắn Máu tươi từ trong miệng của Diệp Bạch Phi chảy ra không ngừng Vẻ mặt xám như đất hiển nhiên bị nổi thương không nhẹ Chuyện đầu tiên khi đứng lên là nhìn về phía đối thủ của mình Ở trong lòng hắn một chiêu nhân kiếm hợp nhất cuối cùng của mình Tuy không thể làm bị thương nặng đối phương nhưng cũng làm cho hắn bị thương nhẹ mới đúng Dương mắt nhìn lên thì thấy Lăng Thiên đang đứng tại chỗ bình yên vô sự Trên người không dính một hạt bụi nào đang dùng một ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Bạch Phi âm thanh lịch sự to rõ nhưng lại ẩm chứa ý tứ chế xéo nồng đậm Quả nhiên Diệp Huyên không hổ là kim Diệp Bạch Phi Ha ha, quả nhiên là bay rất tốt Ngươi, Diệp Bạch Phi vừa xấu hổ vừa thất vọng Hắn vốn bị nổi thương rất nặng nhưng trong lòng có một ý nghĩ chiến thắng mãnh liệt Mới có thể chống đỡ thân thể đứng lên nhìn tình huống của đối thủ Trong lòng tràn đầy hy vọng nhìn đối phương chật vật như mình nhưng nào biết được ngay cả một cọng tóc của đối phương cũng không hề rối loạn. Không khỏi thất vọng trong lòng. Đúng lúc này lại nghe được một câu châm chọc của lăng thiên nên một tia chân khí vất vả lắm mới hội tụ được liền tán đi khắp nơi. Khí huyết dũng động. Nhìn không được phải phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngã về phía sau. Lão đại. mấy sát thủ áo đen kia thấy vậy len vội vàng chạy qua đỡ hắn cảm thấy hô hấp yếu ớt đã hôn mê bất tỉnh rồi một người trong đó bi phấn quay đầu các hạ giết người không giết kẻ không có lực phản kháng vừa rồi ngươi đã thủ thắng rồi thì muốn giết muốn làm gì thì làm chứ cần gì xỉ nhục đại ca của ta lăng thiên cười một tiếng lạnh lùng đó là bởi vì hắn có tư cách để cho ta vũ nhục các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh thay cho hắn mới phải Ngươi, vừa nghe Lăng Thiên trả lời như vậy lập tức khiến sáu người kia trợn tròn mắt Xoát xoát vài tiếng rút trường kiếm ra chỉ vào Lăng Thiên như muốn xông lên liều mạng Các ngươi nếu muốn cho lão đại các ngươi còn sống thì sẽ không nên dương kiếm chỉ vào ta như vậy Ta rất chán ghét Các ngươi muốn bước ta giết tất cả sao Lăng Thiên đối với địch ý của sáu người bọn họ như không nhìn thấy Hai tay đặt sau lưng ung dung đi hai bước nói thật thản nhiên. Ngươi, các hạ đồng ý thả bọn ta ra sao? Một người bận đồ đen không nhịn được cất tiếng hỏi. Trên thực tế những lời này đều là câu hỏi mấy tên còn lại muốn biết. Đối phương đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Thế trận liên thủ của bảy người đã bị phá. Cao thủ thực mạnh là Diệp Bạch Phi cũng bị thương nặng. Mà một nam một nữ này có thực lực so với sáu người mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì sao lại tốt bụng thả bọn họ ra chứ? Các ngươi là sát thủ Chúng ta không phải vậy Ha ha Các ngươi không đi Tốt Lăng thiên gật gật đầu Vậy chúng ta đi Nắm bàn tay lăng thần Hai người hiên ngang rời đi trước mặt sáu tên kia Từ từ đi xa đến lúc không còn bóng dáng nữa Sáu tên sát thủ kia mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết Tuyệt đối không dám nghĩ tối nay còn có thể giữ được mạng sống dưới hai tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Nhớ đến khí phách cuồng mánh như nuốt trọn núi sông khiến cho bọn họ đổ mồ hôi lạnh trong lòng sợ hãi vô cùng. Lăng thiên quả thật không có tâm tư nhổ cỏ tận gốc. Trước giờ không có bây giờ đều là vì khi ở trong hoàng cung giúp cô cô chỉ đục xong thì tình trạng cơ thể gần như đã đạt đến mức vườn không nhà trống. Trải qua nửa ngày điều tức cũng chỉ mới khôi phục được bảy thành mà thôi. Mặc dù vừa rồi phá giải thế liên thủ của bảy tên sát thủ kia nhưng một kích cuối cùng của Diệp Bạch Phi đã vượt ra ngoài sự dự đoán khiến cho nội lực không còn lại chút gì. Diệp Bạch Phi đột nhiên thi triển ra võ học cao thâm là nhân kiếm hợp nhất khiến cho Lăng Thiên cảm thấy bất ngờ. Một chiêu ngạnh kháng mặc dù khiến cho Diệp Bạch Phi bị thương nặng nhưng Lăng Thiên cũng không thoải mái như biểu hiện bên ngoài như vậy. Nội lực trên người gần như ở mức đèn dầu sắp cạn Nếu Lăng Thiên không hao phí chút nội lực nào trước khi giao đấu thì hắn tự tin có thể đánh chết Diệp Bạch Phi nhưng bây giờ chỉ có thể đánh bị thương nặng mà thôi Hơn nữa nội phủ của mình bị chấn động không nhỏ chút nào Bây giờ Lăng Thần sau khi trải qua trận kịp chiến với Diệp Bạch Phi thì nội lực tiêu hao rất nhiều Nếu mạnh mẽ ra lệnh cho lăng thần giết chết sáu người kia thì với võ công của lăng thần đương nhiên không có chút vấn đề gì Nhưng nếu sáu người phản kích lại thì lăng thần phải xuất toàn lực Như vậy sẽ ảnh hưởng đến độc tố của lăng nhiên đang áp chế trong cơ thể Như vậy sẽ khéo quá hóa vụng Cho nên kết quả cuối cùng của trận chiến này thì sáu người này không thể giết ngay được Cũng không có khả năng giết chết lăng thần nắm bàn tay lăng thiên liền cảm giác được sự suy yếu của lăng thiên liền kinh sợ vô cùng bỗng nhiên trong lòng cảm giác rung động đau lòng suýt nữa rơi nước mắt dù chưa rơi xuống như cũng tạo thành một quầng nước bao phủ đôi mắt rồi lăng thiên nắm chặt tay của nàng hơn mới khiến cho sự bối rối trong lòng lăng thần bình tĩnh lại yên lặng vận chuyển nội lực truyền thông qua bàn tay truyền qua lại sử dụng tất cả khả năng giúp đỡ lẫn nhau hồi phục Tiếng chống canh đã gõ sang canh ba, lăng thiên khoanh chân ngồi lên giường. Cả người toát ra một làn xương mù trắng mờ ảo dần dần thu vào trong cơ thể. Chầm rãi mở mắt ra, tinh quang từ trong đôi mắt bắn khắp bốn phía. Xem ra nội lực đã khôi phục hoàn toàn. Đây là cảnh giới tiên thiên của kinh long thần công tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không thôi. Đột nhiên lăng thiên đứng lên, hắn cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng. Mỗi một lần nội lực tiêu hao không còn chút gì thì sau khi khôi phục hoàn toàn đều có một sự tăng trưởng kỳ diệu Điều này Lăng Thiên đã biết từ kiếp trước, lúc này cũng không hề ngoại lệ Nếu như không phải khi tiêu hao hết nội lực sẽ có một chút tác dụng phủ đi kèm theo thì hắn không ngại tiêu hao thêm vài lần Vì vận chuyển nội lực chữa nội thương phải tốn không ít thời gian nên khi về đến phủ lúc xế chiều mà giờ đã là canh bốn rồi Lăng thần đang ngồi xiếp bằng trong một góc phòng, gương mặt trắng đẹp như ngọc đang toát ra một làn xương trắng lạnh như băng. Cả người như được tạo ra từ một khối hàn ngọc. Mặt giang xung quanh nơi nàng ngồi đều bị ngưng ghét thành một lớp băng mỏng ở trên. Lăng thiên cười một tiếng hài lòng. Trong khoảng thời gian này lăng thần tiến bộ nhanh cực kỳ. Nhất là sau khi có quan hệ vợ chồng với lăng thiên thì tâm ghét của thiếu nữ mở rộng ra. Không còn suy tính thiệt hơn như trước kia nữa mà trở thành người gặp việc vui tình thần sảng khoái. chướng ngại vô hình trong tâm linh đã bị tiêu trừ đi, chướng ngại trong công pháp cũng có dấu hiệu muốn đột phá. Tiếng gió vang vọng trên đỉnh phòng, khói miệng của lăng thiên khẽ nhích ra. Không cần đoán cũng biết được người đến là lăng kiếm. Có thể đi đến phòng mình mà không chút trở ngại nào thì ngoại trừ hắn cũng không hề có người nào khác. Bất quá lần này Lăng Kiếm có vẻ rất quân tử đi đến trước cửa phòng ngõ cửa nhẹ nhàng. Chỉ vì lần trước hắn tự nhiên mở cửa tiến vào liền nhìn thấy Lăng Thiên và Lăng Thần đang ưu yếm nhau nên cảm thấy có chút xấu hổ cho cả ba. Sự tùy tiện ngày xưa đã thay bằng sự ước thúc cho chính bản thân mình. Điều này không chỉ là vì kính trọng Lăng Thiên mà là sự quan tâm của Lăng Kiếm đối với Lăng Thần như một tiểu muội Đôi mắt phượng của lăng thần vừa mở ra, nàng vừa thu công lại thì không khí băng giá trong phòng tan giá như tuyết. Không còn một điểm dấu vết nào cả. Lăng thiên ho nhẹ một tiếng ý bảo lăng kiếm đi vào trong. Không ngoài sự suy đoán của lăng thiên. Thằng nhãi lăng kiếm này có vẻ mặt khá kinh bị. Trên đó còn ẩn chứa một chút hèn mọn. Hiển nhiên đối với việc diệt bạch phi lâm trận bỏ chạy cảm thấy bất mãn cực kỳ. Nên biết người trong võ lâm rất xem trọng mặt mũi. Có một câu một lời đã nói tứ mã nan truy. Càng huống chi lăng kiếm, Diệp Bạch Phi đều là những cao thủ có thân phận lớn cơ chứ. Nuốt lời bỏ trốn, ham sống sợ chết. Lăng kiếm sớm đã đưa tên có danh hào sát thủ kim Diệp Bạch Phi mắng chửi hơn ngàn lần. Tối nay không thể đánh một trận cho đắt hứng dường như khiến cho ngươi không hài lòng phải không? Lăng Thiên còn chưa mở miệng thì Lăng Thần đã lên tiếng làm khó dễ. Chuyện hôm nay cũng là vì tiểu tử này không cẩn thận với gây ra. Nếu như Lăng Thần bị thương thì nàng không để ý gì nhưng hôm nay người bị thương là ông tử. Lăng Thần sớm đã có chủ ý khi nhìn thấy Lăng Kiếm phải dạy dỗ hắn một lần cho nhớ đời. Không nghĩ rằng nửa đêm canh ba mà hắn đã mò đến cửa rồi. Nhớ đến lần trước hắn phá vỡ chuyện tốt của mình nên lăng thần càng tức giận hơn Thù mới hận cũ mà đến đúng lúc lắm Ừ, lăng kiếm ra một tiếng Tức chế ta, tức chế ta Lăng kiếm đi đến khu rừng ước hẹn đợi Diệp Bạch Phi thật lâu mà không hề thấy thân ảnh của hắn đâu Trong lòng buồn bực vô cùng Hơn nữa, xế chiều hôm nay hắn đến tiểu viện của lăng thiên năm 6 lần mà không thấy lăng thiên đâu Trong lòng đang buồn bực nên muốn lợi dụng Diệp Bạch Phi để giải tỏa nhưng nào biết Diệp Bạch Phi không có đến. Người mới chọc ta tức chết nè. Lăng thần hét lớn một tiếng khiến cho lăng kiếm hoảng sợ hơn. Chừng lớn đôi mắt nhìn bộ dáng thư uy của lăng thần nên càng khó hiểu. Không nhìn được gãi gãi đầu ta làm gì sai sao. Nghĩ trái nghĩ phải một trận vẫn không thể nào biết được mình làm sai chỗ nào. Mà sao lại chọc phải bà cô này chứ. Nghĩ lại một lần nữa liền tự cho là mình thông minh cười khan vài tiếng. Ách, ta thật sự là có chuyện quan trọng cần gặp công tử báo cáo. Từ chiều đã đến nhiều lần mà không có ở đây. Ha ha, ta nói xong liền đi. Sẽ không ngăn cản chuyện tốt của thần nha đầu ngươi và công tử đâu. Ha ha, vừa nói vừa lộ ra một nụ cười mập mờ trước trước mắt nhìn lăng thần. Hắn cảm giác nụ cười của mình tràn đầy thâm ý. Chương 224 Tình báo khẩn cấp, khuôn mặt xinh xắn của lăng thần đỏ bừng, hít thở hổn hển bước một bước đến nhéo tai lăng kiếm. Bàn tay ngọc ngại như đã hóa thành hổ trảo nắm lấy lỗ tai lăng kiếm xoay 360 độ. Ái ra, lăng kiếm che lỗ tai kêu la thảm thiết, nghiêng đầu run giọng nói, Thần nha, ác tiểu nai nai của ta à. Cũng không phải, ta nói đại thiếu nai nai à. Hôm nay á kiếm không có đắc tội ngài mà sao ngài không nói lý lẽ gì vậy. Nhưng lăng thần lại tăng thêm lực khiến cho lăng kiếm phải nhìn lăng thiên cầu cứu, công tử. Lăng thiên xem như không nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng. Đừng nói chuyện hôm nay vốn là do ngươi không đúng. Cho dù ngươi không sai nhưng lại đi nói lý lẽ với phụ nữ thì không phải là phí sức sao. Ngô ngốc, rồi quay đầu nhìn lăng thần cố vũ. Một chiêu phượng cầm long thủ này của thần nhi dùng rất tốt Quả nhiên là tính như sử nữ động nhanh nhẹ như thỏ khiến kẻ khác khó lòng phòng bị Bất quá lực lượng lại có chút yếu Hẳn là nên gia tăng thêm vài phần nội lực Không ngại vận khởi hàn băng thần tông đâu Lăng thần quay đầu lại cười duyên Công tử dạy rất phải Lần sau mỗi nhất định sẽ chú ý Còn có lần sau hả Cứu mạ đi Lăng kiếm kêu la thảm thiết Hai người kia lại lấy tai mình ra làm nơi luận võ công Chẳng phải là muốn hại chết ta sao Nhớ lại lời nói của Lăng Thiên vừa rồi nên trong lòng rên nhẹ vài tiếng vô lực Còn muốn ra tăng thêm vài phần nội lực nữa Vẫn hẳn băng thần công Vậy cái lỗ tai của mình không phải bị phế đi sao Lăng Thiên mỉm cười nhìn hai người Thần nhi tăng thêm một chút lực nữa đi Tránh cho tiểu tử này mau quên Công tử lần sau ta không dám nữa không tuyệt đối không có lần sau nữa đâu vẻ mặt của lăng kiếm thê thảm đang cầu xin tha thứ ta cũng không dám nữa đêm canh ba chạy đến quấy dày chuyện tốt của công tử và thần nha đầu nữa công tử ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho ta một lần này đi a Nếu như hắn không lên tiếng thì lăng thần có thể bỏ qua cho nhưng lăng kiếm ngàn vạn câu không nói lại nói đúng một câu chính là điều kiêng kỵ nhất của lăng thần làm cho tình cảnh của hắn càng thêm thảm hại hơn. Ngươi còn nói hưu nói vượn. Cho ngươi còn dám đi sinh sự còn nói nữa không. Lăng thần thấy nói hưu nói vượn hoài khiến cho nàng càng thêm tức giận nên tăng thêm một chút lực lên tay khiến cho lỗ tai của lăng kiếm trở thành một cánh hoa tươi tả, đại tỷ. Ngài buông tay đi, cho dù có chết cũng phải cho ta biết được tại sao chứ Thần tỉ tỉ, ngài có thể nói một chút đạo lý đi Không đúng công tử đều nói nữ nhân không hề nói đạo lý gì a, nghe lăng kiếm còn đang nói bậy liên tục nên lăng thần lại tăng thêm một chút lực Cứu mạng, ta nói phụ nữ không nói đạo lý là không có thần nha đầu ngươi đâu Ta không phải nói ngươi không phải là phụ nữ Ta nói ngươi là một phụ nữ thật biết nói đạo lý. Cuối cùng Lăng Kiếm không biết được bản thân mình đang nói điều gì nữa. Lỗ tay của hắn đã xoay tròn 360 độ rồi. Lăng Thiên phất phất tay làm cho Lăng Thần buông tay ra. Nàng có chút không cam lòng nên ánh mắt vẫn nhìn Lăng Kiếm có chút ý tứ muốn làm tiếp. Lăng Kiếm vội vàng đưa hai tay lên xoa xoa lỗ tay vẻ mặt thật đau khổ. Tiểu tử ngươi lại hẹn diệp bạc phi quyết đấu. Hừ, nếu không phải công tử biết được chuyện này thì ngươi đã trở thành một cố thi thể rồi. Lại còn không biết xấu hổ ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Ngươi cho rằng công tử xử phạt ngươi là vì chuyện gì? Nếu là ta thì không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Lăng thần tức giận nói, a, lăng kiếm thất kinh bàn tay đang xoa xoa lỗ tai liền ngừng lại. Sao công tử lại biết? lăng thiên hử một tiếng nội thương của ngươi đã khỏi hẳn chưa thân thể của lăng kiếm run lên cúi đầu yên lặng đám người lăng trì cùng chiến đấu với ngọc tam gia có tiến bộ gì không sắc mặt của lăng kiếm lại càng trắng nhợt hơn đầu hạ xuống thật thấp ngươi rất ngô ngốc lăng thiên tức giận ngươi có biết trọng trách trên vai của ngươi nhiều như thế nào không không có làm chuyện gì cho tốt mà lại dám tùy tiện đi ước chiến quyết đấu Những điều trước kia ta nói cho ngươi đã quên sạch rồi sao? Ngươi cho rằng ai cũng ngô ngốc như ngươi sao? Nói cho ngươi biết, Diệp Bạch Phi đã tập trung bày tên nhất lưu sát thủ một muốn giết ngươi. Nếu tối nay gặp mặt thì ngươi phải chết chắc. Gì, lăng kiếm ngẩn đầu lên nói. Diệp Bạch Phi lại hèn hạ như thế. Hắn thế mà xứng tề danh cùng với ta sao? Thật sự là rất thất vọng. Thất vọng. Thất vọng chính là Diệp Bạch Phi mới đúng. Ngươi có tư cách gì cùng nổi danh với hắn? Lăng thiên tức giận vô cùng. Hai người các ngươi đều là người nổi danh. Cả hai đều là tuyệt thế sát thủ. Dùng mọi phương pháp dồn đối phương vào chỗ chết mới là tránh đạo của các ngươi. Diệp Bạch Phi làm như vậy hoàn toàn chính xác. Sát thủ đánh nhau sống chết thì làm gì có quy cũ võ lân chứ? Vậy chẳng phải là đáng chê cười sao? Các ngươi gọi là kiếm khách là đại hiệp đi chứ gọi sát thủ làm gì? Hừ, công tử vì cứu ngươi mà không để ý đến thân thể hao tổn chân nguyên ban ngày kia cùng đại chiến với tám gã sát thủ một lúc lâu khiến cho thân thể bị nổi thương hơn. Ngươi còn nói là ngươi không đáng chết, còn nói là không đáng phạt. Lăng thần vương một ngón tay chỉ lên chán hắn dùng sức một chút khiến cho đầu của lăng kiếm ngã về sau một chút. Ngươi nói ngươi. Đến lúc nào mới khiến cho công tử an tâm hơn đâu Lúc nào mới trưởng thành hạ Trong đầu ngươi là đậu hổ ạ Công tử bị thương Lăng kiếm ngẩn đầu lên Trong mắt lộ ra sự giận dữ Con mẹ nó để ta đi giết sạch tụi nó Ngươi không biết xấu hổ sao Lăng thần muốn gõ lên đầu của hắn Thì đã bị ánh mắt của lăng thiên ngăn cản lại Về phần có giết sạch bọn họ hay không Thì sau này sẽ biết Ngươi đến tìm ta có việc gì? Ồ, là như thế này. Lăng kiếm nghe lăng thiên hỏi đến chính sự liền nghiêm chỉnh lên trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt. Lăng thiên không cần nghe cũng hiểu rõ một phần. Xem ra tin tức tình báo mang đến nhất định rất máu tanh vì lăng kiếm cảm thấy hứng thú. Liền nghe lăng kiếm nói. Tin tức từ các nơi truyền về. Trong đó có tin tức của bác ngụy. hoàng đế bắc ngụy là ngụy thiên an đột nhiên bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi hiện tại mọi chuyện đều do thái tử ngụy thừa bình quản lý từ khi ngụy thừa bình tiếp quản quốc tránh thì việc đầu tiên là hắn gia tăng binh lực tại biên giới giữa bắc ngụy và thừa thiên hiện tại đã gia tăng 3 lần rồi binh lực tập kết tại đó đã hơn 20 vạn thanh thế to lớn sắc mặt của lăng thiên trầm xuống ngụy thừa bình thật có giá tâm ạ muốn thâu tóm thừa thiên sao sớm muộn gì cũng bị nghẹn chết thôi à lăng kiếm cười cười cho tới bây giờ hắn chỉ phụ trách truyền tin tức cho lăng thiên mà thôi về phần lăng thiên quyết định cái gì thì lăng kiếm chưa bao giờ suy nghĩ thử có lăng thiên ở tại đây nên lăng kiếm đã có thói quen nghe theo sự chỉ huy mà thôi tin tức thứ hai cũng đến từ bắc ngụy Tập đoàn sát thủ huyết sát các nỗi danh đã lâu tại thiên tinh đại lục vài ngày gần đây có một nhóm người tiến vào trong thừa thiên. Theo mật thám từ trong bắc ngụy của chúng ta truyền đến thì rất có thể ngụy thừa bình thuê huyết sát các đến đây ám sát bốn nhân vật trọng yếu. Mỗi một mạng người có thủ lao là mười phản lượng hoàng kim. Lăng kiếm trợn mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Bất quá nụ cười này dành cho huyết sát các và ngụy thừa bình. Bốn nhân vật trọng yếu nào Lăng Thiên trầm ngâm nói Một người trong đó hẳn là Ngọc Mãn Thiên Tiếp theo thở dài một tiếng Mười vạn lượng hoàng kim chờ chật Ngọc Mãn Thiên có chỗ đáng giá sao bắc ngụy có nhiều vàng xài không hết ư Công tử thần tính Lăng kiếm lộ ra vẻ mặt kính nể Mục tiêu đầu tiên là Ngọc Mãn Thiên Lăng Thiên cười lớn Đây là thần tính gì chứ Nếu Bắc Ngụy muốn xưng bá thiên hạ thì cần phải nắm giữ các thế lực trong nước Vì muốn ra ngoài cần phải an định nội bộ Hắn muốn đưa Ngọc gia là thế lực đứng mũi chịu xào kéo xuống vũng nước này Nếu Ngọc gia có thể bảo trì thái độ siêu nhiên thì cho dù Bắc Ngụy suốt đồng đại quân đi chinh phạt thì Ngọc gia ở trong nước giống như cuộc xương giữa cổ Nuốt không được mà nhà cũng không xong Nhưng nếu có thể kéo cả Ngọc Gia xuống thì Hoàng thất Bắc Nguyễn có thể thuận lý thành trương đàng hoàng ký kết liên minh. Mà nếu có thể xúc động Ngọc Gia tham gia vào trận thiên hạ tranh phách này thì có thể kích khởi lửa giận của Ngọc Gia. Về phần tại sao mục tiêu lại là Ngọc Mãn Thiên thì lý do lại càng đơn giản hơn. Hắn với Ngọc Băng Nhan đang ở tại Thừa Thiên. Cao thủ bên người không có nhiều lắm Nên nếu có thể nhân dịp này đánh chết hai người kia Thì chẳng khác nào trực tiếp phá hủy sự thăng bằng quyền lực của Ngọc Gia Lại càng khiến cho Ngọc Gia không có người ra đấu với thiên phong chi thủy Thậm chí không đánh đã thua rồi Hậu quả này cũng đủ để cho Ngọc Gia điên cuồng rồi Cho nên mục tiêu thứ hai của họ chắc Ngọc Băng Nhăn phải không? Người thứ hai không phải là Ngọc Băng Nhăn Lăng Kiếm trả lời một câu nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên băng nhan tiểu thư ship thứ ba thứ hai chính là lăng đại nguyên soái lăng thiên nhíu mày nói như vậy thì thừa thiên đã xác định cha ta đi đối chiến bắc ngụy nếu không thì chiến tướng phương bắc còn chưa tuyển binh mà bắc ngụy đã có thể biết trước cha ta xuất chinh ư đôi mắt của lăng thần lộ ra vẻ hiểu ý công tử chẳng lẽ trong hoàng cung lăng thiên nhìn lăng thần tán thưởng không sai Trong Hoàng cung Thừa Thiên chắc chắn có nổi gián của Bác Ngụy Hơn nữa thân phận người này không hề thấp Nếu không thì sao có thể tiếp xúc được tin tức cơ mật như vậy Đột nhiên Lăng Thiên ngẩn người lẩm bẩm Bác Ngụy mời huyết sát các Nhưng Diệp Bạc Phi cùng huynh đệ của hắn vừa đúng lúc này lại đi đến Thừa Thiên Chẳng lẽ Diệp Bạc Phi là người của huyết sát các ư Càng nghĩ càng cảm giác việc này có khả năng rất lớn liền vỗ tay một cái Lệnh cho cuồng Phong không tiếc giá nào phải tìm hiểu đám người Diệp Bạch Phi. Mọi chi tiết đều phải truyền về đây lập tức. mươi 225 Mục tiêu sát thủ Lăng thần đáp lời một tiếng rồi xoay người rời đi truyền tin. Sắc mặt của Lăng thiên nghiêm túc hơn. a kiếm. Ba cách mục tiêu trước đã đỉnh rồi vậy mục tiêu thứ tư là ai? Trên gương mặt Lăng kiếm không biết nên lộ ra thần sắc phải khóc hay cười. Khụ mục tiêu thứ tư này xem ra không đủ sức nặng nên bọn họ chỉ là bổ sung vào mà thôi bởi vì bên cạnh lăng đại nguyên soái đề phòng xâm nghiêm cho dù có kế hoạch tinh chuẩn như thế nào đi nữa cũng chưa chắc đắc thủ nên bọn họ quyết định nếu thật sự không thể ám sát lăng đại nguyên soái thì đi giết một người khác để gây ra sự hỗn loạn tại thừa thiên cho nên thủ lao của người này ít hơn ba người kia một nửa lăng thiên mở to mắt cười lớn lăng kiếm Mục tiêu thứ tư này yếu kém như vậy chắc hẳn là công tử ta hả? Lăng kiếm cười theo, không sai, chính là công tử người. Công tử người không những không bằng ba người trước mà còn. So với ba người kia rẻ hơn một nửa tiền chứ gì? Lăng thiên có chút bất bình. bổn công tử không có giá như vậy sao? Trong lòng có chút buồn bực, người khác chỉ giá 10 vạn lượng mà hắn chỉ có 5 vạn lượng thôi. Gây tẩm nhất là không lọt vào ba mục tiêu hàng đầu kia mà chỉ là một mục tiêu bổ sung thôi. Điều này quá mức là coi thường ta đi mà. Lăng kiếm đang ôm bụng cười không nhịn được. Khi hắn vừa nhận được tin tức này thì hắn cùng với năm người phong vân lôi điện trì cười muốn rút ruột. Đến lúc này nhắc lại vẫn không thể nhịn được. Lăng thiên mắng một tiếng oán hận rồi cười nói. Kế sách này rất hoàn hảo à. Bây giờ ta mới phát hiện bản thân mình cũng là một nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến đại cuộc ạ Thật sự rất vinh hạnh mà Đến lúc đó không biết là ai đến xếp ta đây Đúng lúc này lăng thần đi đến Sau khi nghe lăng kiếm giải thích qua một lần khiến nàng không nhìn được cười cong cả lưng Thái tử Bắc ngụy cũng thật là Công tử đến người lại giảm đi một nửa giá ha <cười> ha buồn cười quá Chỉ nói về mưu tính thì không đáng đùa chút nào. Sắc mặt lăng thiên trầm xuống. Mặc dù kế hoạch này có chút điên cuồng nhưng một khi thành công ám sát ngọc mãn thiên và ngọc băng nhan thì tất cả các thế lực lớn trên đại lục này đều bị cuốn vào trong nước mà không thể nào thoát thân ra được. Bên chúng ta vô luận là ta hay là phụ thân ta xảy ra chuyện thì cả thừa thiên này sẽ xung chuyển kịch liệt. Nếu phụ thân ta gặp chuyện không may thì quân đội giống như rắn mất đầu. Nếu mà giết ta, khóe miệng lăng thiên lộ ra một nụ cười. Phụ thân đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào chinh chiến nữa. Đến lúc đó nếu như lại giá họa cho dương ra thì không cần bắt ngụy tấn công cũng khiến cho thừa thiên tứ phân ngũ liệt. Không còn cách nào đối địch được cả. Một khi như vậy thì các đại thế gia đều bị cuốn vào. Bản thân không thể lo được thì chỉ cần bắt ngụy nhân cơ hội này nhất cử đánh bại. thậm chí là thâu tóm cả Thừa Thiên. Kế sách này thật độc ác. Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên nói vậy liền hít một hơi thật sâu. Độc ác thì độc ác thật. Vẻ mặt của Lăng Thần lộ ra vẻ già dặn. Nhưng mà kế hoạch này lại có một sơ hở rất lớn. Ngụy Thừa Bình sao lại quên đi chứ? Người có tâm địa nhỏ nhoi như vậy sao có thể giành được phần thắng chứ? Ồ, nói một chút xem Ánh mắt của Lăng Thiên có chút tươi cười nhìn Lăng Thần cố Vũ. Sơ hở của cả kế hoạch này chính là từ điểm đầu tiên. Ngọc Gia, Thái tử Bắc Ngụy muốn mượn Ngọc Mãn Thiên vào Ngọc Băng Nhan gây xích mích để bộc phát cả thế cục. Vốn là một điểm cực mạnh nhưng cũng là một điều sơ hở lớn nhất của cả bố cục. Kế hoạch như vậy ngay cả chúng ta cũng biết rõ tin tức cụ thể thì với căn cơ của Ngọc Gia tại Bắc Ngụy. Là một gia tộc truyền thừa ngàn năm thì chẳng lẽ họ không biết được tin tức ư? Ngụy thừa bình án sát Ngọc Băng Nhan và Ngọc Mãn Thiên nếu bị Ngọc Gia biết được sợ rằng không chờ kế hoạch án sát này bắt đầu thôi thì hoàng thất Bắc Ngụy có thể bị Ngọc Gia diệt sạch. Với thực lực của Ngọc Gia thì làm chuyện này không có khó khăn gì. Sơ hở rõ ràng như vậy là có ý gì đây? Lăng thần cao cao mày nói, không sai. Đây chính là vấn đề ta không thể nào hiểu nổi. Lăng Thiên vỗ tay một cách đứng lên. Nếu chúng ta cũng biết được tin tức thì không có lý do nào ngọc ra không biết được. Đã như vậy thì tại sao Ngụy Thừa Bình vẫn còn ngoan cố thi hành kế hoạch điên cuồng này chứ? Nguyên nhân chỉ có một. Đột nhiên Lăng Thiên xoay người lại, đôi mắt sáng rực. Ngụy Thừa Bình có thể làm như vậy chắc chắn là có thế lực khác ở phía sau. Nhưng thiết lực mạnh mẽ như vậy đã ít lại càng ít, là ai đây? Việc này cần phải điều tra rõ mới được, hoặc là có lý do khác. Lăng kiếm nhíu mày, ta cảm thấy Ngọc Gia không nhất định sẽ biết được tin tức này. Dù sao người mà chúng ta an bày vào Hoàng cung Bắc ngụy năm đó tốn không ít công sức cũng phải hy sinh thật lớn mới có thể tiến vào được. Mấy năm nay vì để có thể biết được những tin tức trong Hoàng cung Bắc ngụy cũng phải tốn vô số vàng bạc làm đồ lót đường Cho nên Ngọc Gia không nhất định biết được tin tức này Không phải là không nhất định mà là khẳng định biết Lăng Thiên nói Ngàn vạn lần không nên coi thường Ngọc Gia Gia tộc truyền thừa ngàn năm tuyệt đối không phải chỉ có thực lực như chúng ta suy đoán đâu Chuyện Ngọc Gia không biết là điều không có khả năng Việc này quá mức ruột gì đi Ngụy thừa bình dám làm một việc nguy hiểm cực kỳ này xem ra hắn rất tự tin Bất quá vô luận là Ngọc Gia có biết hay không thì bên chúng ta đều phải xem như là Ngọc Gia không hề biết chuyện này để xử lý Nếu không phản nhất để bọn họ đắc thủ thì mọi chuyện đều loạn Tất cả sẽ đánh loạn bố cục của chúng ta Ha ha, mặc kệ Bắc Ngụy có hậu viện cường đại cũng không quản xem Ngọc Gia có biết hay không Chỉ cần có công tử ngài tỏa chấn tại Thừa Thiên chúng ta thì kế hoạch ám sát của huyết sát các xem như thất bại hoàn toàn. Điều này ta có thể cam đoan." Lăng Kiếm nói một cách tự tin. "Ám sát công tử ư?" Nói giỡn à, cho dù Ngọc gia gia chủ tự ra tay cũng chưa chắc đạt được mục tiêu khó hơn lên trời này. Vừa nghe được câu nói cuồng ngạo này của Lăng Kiếm khiến cho Lăng Thiên những mày muốn săn sạy vài câu nhưng lại nhìn thấy Lăng Thần ở một bên mạnh mẽ gật đầu đồng ý như câu nói vừa rồi của Lăng Kiếm chính là danh ngôn. Lăng Thiên sở khóc sở cười, những người này tin tưởng vào mình hơi thái quá. Điều này có thể gọi là mù quáng không? Nói thật, trước khi gặp Diệp khinh Trần thì Lăng Thiên cũng rất cuồng vọng. Cúi đầu nhìn thiên hạ anh hùng nhưng trải qua chuyện lần nọ kia rồi Lăng Thiên mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Võ công của Diệp Kinh Trần so với mình không cao hơn bao nhiêu. Thậm chí mình có thể đánh chết Diệp Kinh Trần nhưng ai biết được trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn Diệp Kinh Trần đây chứ. Chuyện mệnh lệnh thứ hai của ta. Lăng Thiên thong thả đi lại vài bước. Lệnh cho Lăng lục mọi tin tức từ phương Bắc và tin tức của Ngọc Gia mặc kệ là lớn hay nhỏ đều phải ghi chép tỉ mỉ rồi lấy tốc độ nhanh nhất báo cho ta. Lăng kiếm, ta sẽ nghĩ biện pháp giám sát hành tung của Ngọc Mãn Thiên tùy thời có thể liên lạc với ngươi. Một khi có phát hiện gì thường nào ta muốn các ngươi phải cam đoan Ngọc Mãn Thiên sẽ không bị hại. Người này không tồi, không đến tình huống thật sự bất đắc dĩ ta không muốn gây tổn thương cho hắn. Mặt khác mấy ngày qua các ngươi luận võ với Ngọc mãn Thiên cũng không được trì hoãn Cần trong một thời gian ngắn gia tăng thực lực của năm tiểu tử các ngươi lên Lăng Thiên Cao Mày một lúc lâu mới phát ra mệnh lệnh, khẽ thở dài một tiếng Thật ra với thực lực của Ngọc mãn Thiên mà nói thì không cần người khác phải bảo vệ làm gì Nhưng hắn có hai nhược điểm chí mạng Một là sát tâm không mạnh thủ đoạn không ngoan Mỗi khi chiến đấu luôn dùng thái độ luận bàn mà thôi Nếu như đụng phải sát thủ giết người không chớp mắt sẽ bị người khác tính kế. Hai là tính cách của Ngọc Mãn Thiên lỗ mãn cực kỳ, rất dễ bị địch nhân đưa vào bẫy tiến vào khốn cảnh tuyệt sát. Chỉ cần có thể nắm giữ được hai nhược điểm này của Ngọc Mãn Thiên thì muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên việc này các ngươi phải cẩn thận. Lăng kiếm vội vàng đáp lời một tiếng. Mặc dù không biết được công tử dùng biện pháp gì giám sát hành tung của Ngọc Mãn Thiên nhưng chỉ cần công tử nói thì không có chuyện gì không thể hoàn thành. Hắn không hề biết Lăng Thiên đang nắm giữ minh yên lâu của cố tịch nhân. Ngọc Mãn Thiên đang ở tại minh yên lâu thì hắn chỉ cần lệnh cho cố tịch nhân chú ý hành tung của hắn một chút thì đó chính là một chuyện dễ dàng vô cùng. Không cần tốn chút sức lực nào. Đoàn người Diệp Bạch Phi bây giờ Lăng Thiên không dám khẳng định bọn họ chính là người của huyết sát các Nếu đúng vậy thì chuyện này đơn giản hơn rất nhiều Dù sao bọn họ vừa mới bị Lăng Thiên đánh bị thương nặng nên Diệp Bạch Phi trong một thời gian ngắn không có khả năng gây ra chuyện gì nữa Nhưng chuyện này Lăng Thiên không dám coi thường chút nào Chuyện an toàn của Ngọc Băng Nhan sẽ do thần nhi phụ trách Còn phụ thân ta, ha ha Trên mặt Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh như băng Để cho người của huyết sát các đụng phải một cây đinh lớn đi Chúng ta không cần quan tâm Lăng kiếm nở một nụ cười hiểu ý Nên biết Lăng khiếu chính là thống soái của quân đội cả cả nước Hàng năm suốt chiến không biết bao nhiêu trận Mỗi một phút đều là những thời khắc sinh tử Lăng Thiên làm con của hắn thì sao có thể yên tâm được Mấy năm trước Lăng Thiên đã thông qua sự an bày đã đưa sự an toàn của Lăng Khiếu vững chắc vô cùng. Cho dù là đối mặt với 10 vạn đại quân cũng có hơn 8 phần nắm giữ được tính mạng. Cho nên Lăng Thiên không hề lo lắng chút nào cả. Nếu nói võ công thôi thì thực lực bên người Lăng Khiếu so với đệ nhất lâu cũng không kém bao nhiêu cả. mươi 226 Bát Phương chấn động Công Tử Ngày sốt ruột tăng thực lực chúng ta lên như vậy thì có phải hay không muốn cho chúng ta đi làm đại sự? Lăng kiếm nuốt nước miếng lên tiếng hỏi. Lăng thiên cười cười nói. Có làm đại sự hay không còn cần phải xem thử thực lực của các ngươi đạt đến tình trạng gì đó? Nếu không đạt đến yêu cầu của ta thì ta sẽ đổi người khác làm. Lăng kiếm ngươi cũng biết thực lực hiện tại trong tay ta không chỉ có một mình để nhất lâu các ngươi phải không? Cả người lăng kiếm chấn động trên mặt ửng đỏ nhưng vẫn trả lời bằng một giọng nghiêm túc Xin công tử yên tâm Chúng ta sẽ liều mạng tăng thực lực lên tuyệt không phụ sự kỳ vọng của công tử Ta còn có tin tức quan trọng nào khác không? Lăng thiên thản nhiên hỏi Lăng kiếm suy nghĩ một chút liền trả lời Không còn tin nào Hôm nay Lăng kiếm cảm giác thái độ của kiểu Nguyệt Công Chúa khiến cho hắn có chút không thoải mái nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói với Lăng Thiên. Ở chỗ mũi có tin tức về Tây Môn Thế Gia, Lăng Thần nói cùng Phong Bang dùng bộ câu đưa tin rằng Tây Môn Thế Gia, Tây Môn Bất Nhược và Tây Môn Thanh hôm qua đã đi đến bái phỏng Dương Gia. Cho đến canh Hai mới rời khỏi, Lăng Thiên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ. Xem một chút không còn chuyện gì thì Lăng Kiếm liền muốn rời khỏi Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy bầu trời đã dần sáng rồi Bất chi bất giác đã nói chuyện suốt một đêm Trước khi Lăng Kiếm rời đi thì Lăng Thiên nói một câu rất nghiêm túc a Kiếm, nếu ngày sau ngươi còn phạm một sai lầm thấp kém như vậy nữa Thì ta sẽ cảm thấy hoài nghi ánh mắt của mình năm đó Cả người Lăng Kiếm cứng đờ Lúc này hắn mới biết Lăng Thiên cảm thấy rất bất mãn với việc bản thân mình đi ước chiến diệp Bạch Phi Theo Lăng Thiên đã hơn 10 năm rồi nhưng Lăng Thiên dùng thái độ như vậy nói với mình Cũng chính là lần đầu tiên sau khi trải qua lần khảo hạc năm xưa Cũng vì câu nói này mà khiến cho run dậy cả người Lăng Thiên quay sang nhìn hắn trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp a kiếm, ta không thể chết được bởi vì ta có người thân Có các ngươi có thần nhi Vì các ngươi ta sẽ không dễ dàng nản trí buông tay Mặc dù ngươi không có nhiều ràng buộc như vậy Nhưng cũng sẽ có một ngày ngươi phải phụ trách cho gia đình của mình Cũng chi bây giờ ngươi còn phải giúp đỡ cho ta Dưới ngươi còn có các hương đệ nữa Cho nên tính mạng của ngươi sớm đã không còn là bản thân ngươi nữa Không phải muốn chết là được chết đâu Bốc đồng một vài phút chỉ là những tên thất phu mà thôi Ngươi có hiểu rõ ý ta không? Lời của Lăng Thiên không nhiều lắm nhưng Lăng Kiếm lại đổ mồ hôi ướp cả người Ngày đó Lăng Thiên hét lớn một tiếng giống như là một tiếng sấm sét vang vọng khắp bầu trời trống vắng làm chấn động khắp thừa thiên thành Tiếp theo trên đường đi đến Hoàng Cung lại giết chết tứ công tử của Tây Môn Thế Gia. Không chỉ võ công cao thân khó lường mà thủ đoạn lại tàn nhẫn khiến cho người khác nghe mà sợ hãi Chủ phó bốn người của Tây Môn Thế Gia đều chết tại chỗ Hơn nữa khi chết lại thê thảm vô cùng Hai chuyện này giống như là cuồng phong lan truyền khắp mọi ngõ ngách thừa thiên thành Các nhân vật lớn tại Minh Yên lâu đâu phải là người thường Chỉ trong chốc lát đã xác định được chủ nhân của tiếng hống kinh thiên kia là ai Nhưng mà sau khi biết rõ thì người người biến sắc Phản ứng không ai giống ai hiển nhiên một lăng thiên có võ công tuyệt thế và một tên hoàn khố kết hợp lại cùng một chỗ khiến cho người khác sợ hãi không thôi tất cả mọi người không nhìn được đều nghĩ đến nếu như một đệ nhất hoàn khố tại thừa thiên này mà chỉ là ngụy trang bên ngoài thôi thì điều đó đại biểu cho cái gì nhiều người tâm tư nhảy bén chỉ trong nháy mắt đã nghĩ đến thiên hạ đệ nhất thầy tướng vô thượng thiên diệp khinh trần trước kia cũng từng ở tại lăng gia rồi lại xảy ra xung đột với dương gia Nhất thời trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ như nhau Thì ra lăng thiên chính là truyền nhân bí mật của vô thượng thiên Thật là khó trách Nếu như hắn thật sự là truyền nhân của vô thượng thiên Thì ngày thường ngụy trang thành một hoàn khố cũng là chuyện thường Nên biết mỗi một truyền nhân của vô thượng thiên ngoại trừ có võ công tuyệt thế Tài hoa hơn người ra thì đặc điểm lớn nhất của họ chính là không ham quyền thí Mà Lăng Thiên lại chính là người nối dõi duy nhất của đời thứ ba Lăng gia Cho dù muốn thể hiện ra không được, không còn cách nào khác đành phải chọn danh tiếng hoàn khố che mắt người đời Tây môn thế gia vốn muốn đi tìm Lăng Thiên trả thù nhưng khi biết được tin tức này vội vàng ra lệnh cho các đệ tử không được xúc động Môn nhân của Vô Thượng Thiên không ham quyền thế cũng không hề sợ hãi bất kỳ kẻ nào đến khiêu chiến Nếu muốn tìm chết thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi Cho dù là Tây Môn Thế Gia cũng tự nhận tuyệt đối không dám trêu vào đại cầu như vậy Một mặt dùng bộ câu đưa tin báo tin cho gia tộc một mặt cùng đến dơ ông gia tạo hảo cảm Hướng đến lão hổ ly dương không quần kết minh Vô luận thế nào đi nữa thì Lăng Thiên đã xếp Tây Môn Trương thì tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu của Tây Môn Thế Gia được nếu không có khả năng hợp tác thì đi tìm ra tộc đối đầu với lăng gia nhiều nhất chính là dương gia hợp tác là chuyện cần phải làm nhân vật thứ ba của ngọc gia là ngọc mãn thiên đang nỗi giận lôi đình mặc dù tâm tư hắn thẳng thắn nhưng không phải là kẻ ngô sau khi biết được tin tức này liền nhớ đến công tử trong miệng bọn lăng kiếm cũng chính là người đánh bại mình hôm trước vốn tam gia liền muốn đi đến tìm tên tiểu tử gây tởm kia tính sổ Tình thế hiện tại của Thừa Thiên rất phức tạp, là một gia tộc mới bộc phát thì giấu riêng thực lực không nói đi. Nhưng tên tiểu tử này ngàn vạn lần không nên khi nhìn thấy mình liền muốn tỉ thí cầm kỳ thi họa chứ. Đây là muốn giết mình mà. Nhớ đến bộ dáng xấu hổ muốn chết lúc đó khiến cho Ngọc Mãn Thiên hận không thể đập đầu chết tại chỗ. Nhưng hắn đã cùng đánh cuộc với người ta rồi. nếu như không đánh bại mấy tên tiểu tử kia liên thủ thì sẽ không đến cửa gây phiền toái trong lúc nhất thời ngọc tam gia buồn bực đi tới đi lui trong phòng chỉ trong chốc lát đã đi hơn 100 trăm vòng giống như một con bạo long bị nhốt trong phòng hai huyên để tiết lánh tiết phi khi biết được tin tức này vội vàng dùng bộ câu đưa tin dùng một tốc độ nhanh nhất báo cho gia chủ ngọc mãn lâu trong thư còn nói rõ những sự tình lớn nhỏ xảy ra gần đây Về phần quan hệ của Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Băng Nhan với Lăng Thiên lại càng nói tỉ mi hơn nhiều. Sau khi làm xong mọi việc chỉ biết chờ đợi mà thôi. Sau khi bọn họ biết rõ trình độ võ công của Lăng Thiên thì cả hai đều yên tâm cho sự an toàn của Ngọc Băng Nhan tại Lăng Phủ. Nếu như tiểu thư dưới sự bảo vệ của Lăng Thiên mà còn có chuyện ngoài ý muốn thì hai đứa mình ở đó cũng không có ý nghĩa gì. Mà hai gia tộc Bắc Minh Thế Gia và Đông Phương Thế Gia bảo trì sự trầm mặc khiến mọi người cảm thấy ngoài Bắc Minh Thế Gia vốn cố gắng muốn đến kết minh với Dương Gia nhưng bây giờ lại quay trở về thái độ bình thường trước kia. Hạ lệnh cho đệ tử không được ra ngoài. Trong thời khắc quan trọng này lại yên lặng như vậy thật khó hiểu. Còn Nam Cung Thế Gia thấy cuộc diện hiện tại ngày càng phức tạp. Bọn hắn thật không ngờ Lăng Thiên lại chọn thời khắc này xuất hiện cường thế như vậy. Mà gia chủ Nam Cung Thiên Long sau khi suy nghĩ kỹ càng liền hiểu rằng hành động này của Lăng Thiên chính là một cao chiêu độc vô cùng. Tình báo của Nam Cung Thế Sa biết được Lăng Thiên có võ công tuyệt thế trên người. Tin tức này lúc đầu hắn không tin tưởng nhưng lúc này Lăng Thiên lại dùng phương pháp như mặt trời mọc tuyên bố cho thiên hạ. Trong đó còn có ý muốn cảnh cáo hậu quả cho Nam Cung Thế Sa nếu không thỏa mãn điều kiện của hắn. Sau khi ngồi thương lượng thật lâu liền quyết định việc này không thể không làm mà không được làm trễ nữa Trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng có chút hưng phấn Nếu lăng thiên bày ra sự cường thế như vậy thì sẽ có gia tộc trở thành vật hy sinh giết gà dọa khỉ Nam cung thế gia tuyệt đối không hy vọng vật hy sinh kia là chính mình Bây giờ có thể kết minh với lăng gia thì theo lời của Nam cung thiên long cũng là một chuyện tốt cũng không chừng Hôm nay hy sinh những thủ hạ dưới tay kia có thể đổi lấy một minh hữu cường đại, mà Bắc minh thế ra cũng lo lắng điều này nên mới yên lặng hơn rất nhiều. Đối mặt với một con nổ long đang ngủ mê đột nhiên tỉnh lại mà bản thân mình lại đang ở trong phạm vi thế lực của hắn nếu coi thường vọng động thì chẳng khác nào đi tìm chết cả. Cho dù là người nào đều không ngờ rằng thiên hạ anh hùng tề tụ lại như vậy mà bị một người cường thế xuất hiện ngoài ý muốn đánh loạn toàn bộ kế hoạch trước kia. Tất cả những chuyện này đều do Lăng Thiên tạo ra trong vô tình. Coi như là cố ý trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Mặt trời đã lên cao ba xào rồi, Lăng Thiên đang ngồi dưới cây nho hít mắt lại bộ dáng nhàn nhã. Ngọc Băng Nhan đang ngồi trên một cái bàn án ở trước mặt hắn chăm chú vẽ cây nho xanh biếc. Lăng thần ở bên cạnh Ngọc Băng Nhan lâu lâu nói điều gì khiến cho hai nàng đều cười xuyên. Hiển nhiên hai nha đầu kia ở trung hòa hợp cực kỳ. Ngọc Băng Nhan cầm họa bút trong tay nhìn chăm chú vào chiếc lá nho xanh biếc trước mặt. Thỉnh thoảng cúi đầu vẽ vài nét. Thỉnh lại lại ngậm cán bút vào chiến miệng nhỏ nhắn kia. nhìn bộ dáng chăm chú của ngọc băng nhan khiến cho lăng thiên càng xem cao mày lại rốt cuộc không nhìn được đứng lên nói nhan nhi họa kỹ kiêng kỵ nhất chính là do dự một họa gia tài giỏi không giống như muội vậy nhìn chăm chú rồi lâu lâu lại vẽ một nét xuống vậy cả đời muội cũng không thể vẽ được một bức tranh đầy đủ đâu nếu không hung hữu thành trúc thì sao có thể thành được hung hữu thành trúc chính là một câu thành ngữ phổ thông mà Hung hữu thành trúc. một bức họa hoàn chỉnh. ngọc băng nhan chớp chớp mắt nghi hoặc. bức tranh đầy đủ. Hung hướng thành trúc. trước khi vẽ một bức tranh bùi trúc thì trong đầu đã có phát thảo sơ bộ về bức tranh đó rồi. ý nói một việc đã được suy tính trước. chương 227. trăm đưa đến cửa. ai trong lòng ngươi không có cảnh thì sao nói đến họ cảnh. họ trúc mà trong lòng không có trúc thì khó mà họ được trúc trên giấy. nhan nhi ngươi thông minh hơn người đạo lý đơn giản như thế sao lại hồ đồ không hiểu về phần một bức tranh đầy đủ lăng thiên trầm ngâm nói là chỉ họ ký họ ý họ thần họ phong họ cốt hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ mới là một bức tranh đầy đủ họ ký ngươi có Họa ý cũng đã thông mà họa thần thì ngươi lại mới chỉ là sơ nhập cho nên trong bức tranh của ngươi thi thoảng hữu thần còn đại đa số lại vẫn là vô thần. Vì họa thần chính là chỗ thần tùy của một bức họa. Một bức tranh đẹp có ý cảnh hay là không đủ. Nhất định cần phải dung nạp cái thần tùy mới gọi là cốt nhục câu toàn. Mà vì họa phong chính là phong cách của một bức họa. Từ đầu đến cuối phong cách phải nhất trí. Trung quy không thể ngươi vẽ một bức tranh cỏ xanh là một loại phong cách, mà họa một bức tranh lá xanh lại đổi một loại khác phong cách khác, rơi vào trong mắt hành gia liền có vẻ lộn xộn. Vì thế mà đoán ra họa sĩ tâm trí không vững, dễ dàng bị ngoại vật mê hoặc. Vì họa cốt nói nôm na chính là một bức họa đem lại cảm giác chân thật. Bức tranh một đóa hoa nếu có thể hấp dẫn một con ong mật hoặc một con bướm. Bức tranh một cô gái nếu có thể khiến cho trong lòng nam nhân. Khủ, khủ tóm lại, là cái dạng này. Nói đến đoạn sau, Lăng Thiên thiếu chút nữa là vì câu nói cuối cùng của mình mà nghẹn chết, nói cái gì hả? Nếu tới thế kỷ 21 thì thật ra không có gì nhưng ở thời đại này mà nói ra thì thật là rất không ổn. Nhất là một câu cuối cùng càng không thích hợp. Quả nhiên chỉ một thoáng đều đỏ ửng mặt. Hờn rỗi kêu một tiếng, bất quá Ngọc Băng Nhan chỉ trầm tư một hồi lại nói. Vậy phải như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới này? Lăng thiên trong lòng âm thầm cười nói. Cảnh giới này đã tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trình độ của ngươi trước mắt nhiều nhất chỉ có thể nói là miễn cưỡng có chút thần tủy mà thôi. Nói đến đại thành, ôi dễ vậy sao thấy án mắt Ngọc Băng Nhan lộ ra vẻ thất vọng cực độ, Lăng thiên kịp thời chuyển giọng. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn đạt tới cảnh giới kia cũng không phải là không có biện pháp Khó khăn mặc dù có nhưng có ta, một danh sư ở chỗ này, ha ha, vấn đề cũng không phải rất lớn nga Ngươi không thấy thần nhi họa ký đã một bước tiến vào cảnh giới này sao? Còn không mau thỉnh giáo ta Lăng thiên nói mấy lời này tuy nói là lừa dối nhưng cũng không phải tất cả đều là lừa dối Sở dĩ nói ra một lô một lúc như vậy bất quá là vì muốn Ngọc Băng Nhan dĩ họ đạo mà nhập vào võ đạo nên thử dò xét mà thôi. Lăng thiên từ tiết lãnh hiểu rõ. Ngọc Băng Nhan không chỉ thân mang tuyệt chứng mà lại bị dính vào chuyện Ngọc Gia cùng thiên phong chi thủy. Mà hai đại gia tộc vì tử chiến ước mà nổi lên một tâm tư này. Sở dĩ không có nói rõ là bởi dùng họ nhập võ này là một con đường xa vời. Chính Lăng Thiên kỳ thật cũng không nắm chắc bao nhiêu Không để Ngọc Băng Nhan đến lúc đó quá thất vọng Lăng Thiên liền lấy biện pháp uyển chuyển này để dẫn dắt Lấy thể chất Ngọc Băng Nhan mà nói Nếu không có biện pháp khác để tu luyện võ học mà nói Thì cơ hồ có thể khẳng định 3 năm sau lúc giao thủ tất nhiên sẽ lạc bại thân vong Kết quả này Lăng Thiên lại không thể tiếp nhận Mà việc này quan hệ đến danh dự ngàn năm của hai đại gia tộc Nên không có ai có thể thay thế Cho nên, Lăng Thiên tạm thời phải sử dụng biện pháp này cũng không thể làm gì khác hơn là như thế. Ngọc Băng nhanh nhất thời tinh thần sung lên, ôm lấy cánh tay Lăng Thiên, ngoe ngợi làm nũng nói. Ta nói Lăng Thần tỷ tỷ hỏa ký làm sao tinh tế như thế, nguyên lai không ngờ là đã đạt tới cảnh giới như thế. Thiên ca, ngươi mau dạy ta a Ta cũng muốn đạt tới loại cảnh giới này a Lăng Thiên nghiêm nét mặt nói. Nhăn nhi! Không phải là ta không muốn dạy ngươi Mà là con đường này trước khi thành công đều vô cùng buồn tẻ vô vị Thiên tư Ngộ tính thiếu một thứ cũng không được Thần nhi mất gần 10 năm phổ công mới thành công như ngày hôm nay À Ngươi ta thật sự lo lắng là không chịu được ngọc băng nhan cắn môi kiên quyết nói Ta nhất định có thể làm được Nếu làm không được ta Nàng nói hồi lâu ta Mà lại không nói nổi là như thế nào Không khỏi trên mặt đỏ bừng Nếu làm không được Ngươi gả cho công tử làm vợ Nếu làm được Ngươi gả cho công tử làm phu nhân Lăng thần cười khúc khích Trêu vẻo nói Lăng thần tỉ tỉ Ngươi cũng trêu trọng nhân ra Ngọc băng nhan nhất thời xấu hổ ước Nhất thời nhào tới ôm đánh Lăng thần cùng một chỗ Hai nàng cười đùa một lúc lâu Mới đổ mồ hôi đầm địa ngừng lại Đều là thoa cài tóc hoành phát loạn trong mắt vẻ mê ly không chịu nổi Mỹ nhân cảnh đẹp như thế thật sự là mê người Nhanh nói biện pháp của ngươi đi a Ta muốn nghe xem có nhiều khó khăn không Ngọc băng nhan thúc giục nói Lăng thiên mỉm cười nhìn cấp cho nàng thêm một sự trói buộc nữa Lạc mềm buộc chặt Nếu như luyện mà lại kêu khổ vang trời Khóc nháo lên không chịu tu luyện thì rất mất thể diện Có muốn không Nếu nói mà không làm thì ngay cả thần nhi cũng sẽ chê cười ngươi Ngọc băng nhan có chút tức giận quật cường nói Thiên ca, ngươi quá coi thường nhân ra rồi Ngọc ra chúng ta còn chưa từng có người bỏ sở nửa chừng Hảo, lăng thiên đứng lên như vậy Từ hôm nay ngươi bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện thứ nhất Mỗi ngày từ sáng đến chưa phải vẽ được ba bức tranh có thần tủy Nhất định phải thông qua khảo hạch của ta hoặc là thần nhi Nếu như không đủ tư cách thì xin lỗi mời vẽ lại. Từ chiều đến tối lấy miếng vải đen bịt hai mắt vẽ lại ba bức tranh buổi sáng một lần. Lúc nào ta cho rằng đã vượt qua giai đoạn đầu tiên thì mới có thể tiến hành giai đoạn thứ hai. Ngọc băng nhăn hít một hơi lương khí. Ba bức tranh có thần tùy Không đủ tư cách còn phải vẽ lại. Xế chiều còn phải bịt kín hai mắt. ngươi nghĩ muốn thu thập mạng của ta hả? Việc này ai có thể làm được hả? Sợ à? Lăng thiên thông cảm nói. Nếu sợ thì quên đi, thần nhi cũng đã làm được. Hơn nữa hoàn thành khiến ta rất hài lòng. Người nào sợ? Nếu lăng thần tỷ tỷ có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được ngọc băng nhan trợn tròn hai mắt. Hảo! Nếu không sợ. Vậy bắt đầu từ hôm nay lăng thần phụ trách giám sát nghiệm thu. Sử dụng biện pháp như ban đầu đã nói. Nếu hết một ngày không hoàn thành được nhiệm vụ thì hãy để cho Nhan Nhi tự nói là trừng phạt nàng như thế nào. Tuyệt đối không nhân nhượng Lăng Thiên kết luận. Theo đó, trong đoạn thời gian tới khiến cho Ngọc Băng Nhan không ngừng rèn luyện cơ sở để dĩ hỏa nhập vũ. Ngoài ra hắn còn nghĩ ra việc Lăng Thần thuận Lý Thành Trương an bài bên cạnh nàng để tùy thời bảo vệ an toàn. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Hai nàng đồng thời đáp ứng, nhìn nhau cười. Lăng thần đương nhiên rõ ràng ý tứ của lăng thiên nên trong vẻ tươi cười có chút cổ quái Lăng thiên hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Ho khan hai tiếng nắm lấy ghế trúc rồi đột nhiên lại đứng thẳng lên nói nhăn nhi Ngươi bây giờ bị vây ở giai đoạn nhập môn nên phải nhớ cho kỹ một điểm Buổi sáng phải dùng tâm mà họ Đến buổi chiều cần phải dùng ý mà họ Lúc nào tới trình độ hữu tâm vô ý thì họ đạo của ngươi tiểu thành Trong đó vài chữ hữu tâm mà vô ý này thật ra ngươi có thể từ trong võ học gia truyền ngọc gia trầm rãi thể ngộ. Thiên địa vạn vật tới cực trí đều là quy về một mối. Ngươi phải nhớ cho ký mới được. Ngọc băng nhan sớm đã biết lăng thiên chính là một võ học đại cao thủ. Đối với lăng thiên mà nói đương nhiên không dám chậm chế trong miệng lẩm bẩm nói. Hữu tâm nhi vô ý. Cố tình mà vô tình. Bất xác xa đắc lâm vào trầm tư. Một thị nữ tướng mạo xinh xắn bước nhanh tới. "Công tử, phu nhân mời ngài đi tới Tiền Thính." Lăng Thiên ngồi dậy, "Có chuyện gì?" "Nam cung ra gia, gia chủ Nam cung Thiên Long tự mình tới, đích danh muốn gặp công tử." Thị nữ nọ khiếp vía thốt. Ô vừa nghe lời này, Lăng Thiên vốn đang an vị thân thể nhất thời lại nằm xuống Nam cung Thiên Long muốn gặp ta, cố gắng cho ta mặt mũi, nở cười. Hắn muốn gặp ta thì ta đây chẳng lẽ phải gặp hắn sao? Nam cung thế xa lúc nào có mặt mũi lớn thì nữ nọ nhất thời ngẩn ngơ. Lấy thân phận của Nam cung thiên long bí mật tới thừa thiên. Dĩ nhiên tự mình đến lăng gia bái phòng lại nói thỉnh kiến công tử nhà mình. Thật sự là cho lăng gia đại mặt mũi thế mà vị đại công tử nhà mình không chút cảm kích. ngươi đi nói cho Nam cung gia chủ ta ở chỗ này chờ hắn, mời hắn di giá đến đây một chút. Lăng thiên lười biếng nói, thượng môn bái phòng, ha ha, thì nữ nọ do dự một chút nhưng vẫn không nhúc nhích ngập ngừng nói Nhưng phu nhân nói, lăng thiên chừng mắt, đi nhanh đi, giờ phút này sở đình nhi ngồi trong sảnh lại nghĩ không ra một trong thiên hạ bát đại thế gia Nam cung thế gia gia chủ dĩ nhiên lại đích thân đến bái phòng Hơn nữa sau khi nhìn thấy mình thì nói năng lại khách khí gấp bội cơ hồ làm cho Sở Đình Nhi có chút thù sủng nhược kinh. Bất quá! Thừa Thiên Nữ Tài Thần Sở Đình Nhi không có thể là một nữ tử bình thường. Cũng là đại nhân vật đã quen sóng to gió lớn nên bình tĩnh cùng Nam Cung Thiên Long nói nói mấy câu. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Thằng danh con như thế nào còn không tới. Hai người nói chuyện không đề tài vừa khá nhạt nhẽo cũng không bổ ít gì. Hai người cũng nhìn ra được đối phương đã rất không kiên nhẫn nhưng lại nể mặt mũi nhau nên không thể không tiếp tục như vậy. Ngay cả Nam Cung Thiên Long cũng buồn bực cực kỳ. Chính mình đến thừa thiên vốn là là một bí mật. Bái phỏng lăng thiên càng lại là bí mật trong bí mật. Sao người lăng gia dĩ nhiên lại không có chút giác ngộ nào. Chỉ thấy bảy tám thị nữ hầu hạ bên cạnh mà đến bây giờ còn chưa thấy tránh chủ đâu. Thành phần phức tạp như thế sao bảo đảm được không tiết lộ tin tức. Rốt cục thị nữ xinh sắn đi báo tin nọ đã vội vã đi đến công tử đâu. Làm sao còn không lại đây sở đình nhi thấy chỉ có nàng quay lại đây thì không khỏi hơi giận hỏi. Thị nữ nọ thấp giọng ngập ngừng nói, công tử nói, công tử nói. Rồi trộm liếc mắt nhìn vẻ mặt Sở Đình Nhi, dĩ nhiên không dám nói hết câu. mươi 228 Minh Sát Thu Hào Hắn nói cái gì? Sở Đình Nhi khẽ cao đôi mi thanh tú hỏi, công tử nói. Hắn sẽ ở tại tiểu viện đợi, xin mời nam cung gia chủ đi đến đó một lúc. Nói xong những lời này, tiểu thị nữ đã toát mồ hôi đầm địa cúi đầu không dám ngẩng lên. từ ra công tử thật sự là quá thất lễ a nghiệt trướng này Quả nhiên sở đình nhi đột nhiên giận dữ Dĩ nhiên vô lễ như thế Đối đãi Để ta đi vào Chậm đã Nam cung thiên long đứng lên nói Há hà". Phu nhân bớt giận Lão phu tới nhà bái phòng Vốn là lão phu nên đi vào Thỉnh kiến lăng công tử mới phải Vừa rồi đã làm phiền phu nhân tiếp chuyện Nam cung thiên long biết Đây chính là lăng thiên cho hắn một lần hạ mã để thị uy Mặc dù trong lòng cực kỳ nghẹn uất nhưng người ta mạnh mẽ hơn Chính mình biết làm sao nên trên mặt vẫn tươi cười hòa ái dễ gần như trước Hả? ha ha a, Nam Cung gia chủ thật sự là quá khách khí Quả nhiên là đại nhân có đại lượng Sở đình nhi sắc mặt như diễn hí kịch đang dần lại chuyện vui Xuân đào tần gì phải lo lắng, mau đưa Nam Cung gia chủ đến a thuận tiện nói cho tiểu tử thúi nọ nam cung gia chủ là khách quý của lăng phủ ta hắn ngàn vạn lần không thể tiếp đãi chậm chế mắt thấy nam cung thiên long đi theo thị nữ ra ngoài sở đình nhi thờ phào một hơi rồi đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa trong miệng lẩm bẩm nói tiểu vương bát đàn này để xem lão nương thu thập ngươi như thế nào hừ dám giấu riêng ta lâu như vậy bất quá Như thế nào cũng mạnh mẽ hơn so với lão đầu gỗ lão cha hắn Đây mới là con ta chứ Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở đi về phòng Lăng thiên trên mặt một vẻ tao nhã lịch sự tươi cười Môi hồng răng trắng Ngọc thủ lâm phong Nhìn qua thật sự cả người lẫn vật đều hết sức vô hại Nhất là trong ánh mắt Thủy Trung hàm chứa ý cười ấm áp Bất động thanh sắc đánh giá vị bá chủ nam trình này là người trèo lái một trong thiên hạ tám đại thế gia nam cung thế gia nam cung thiên long mặt tựa chữ quốc lông mày như tầm nằm mũi như miệng hổ dưới cằm là tròm râu rậm rạp song một lớp lánh hữu thần hình thể to lớn vóc người khôi ngô nhìn qua tựa hồ cũng sống ngọc mãn thiên cũng là một người hữu dũng vô mưu Một gã mãng phu nhưng trong mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua vài tia tinh quang cùng với ánh mắt thâm trầm tính như Thủy lại nói cho Lăng Thiên. Nếu ngươi thật sự coi hắn như một gã hữu dũng vô mưu thì ngươi mới thật sự là một gã mãng phu tính mình không còn dài. Lăng Thiên đánh giá Nam Cung Thiên Long đồng thời Nam Cung Thiên Long trong lòng cũng đang đánh giá Lăng Thiên. Một gã thư sinh văn văn nhược nhược. Tựa hồ trong lời nói cũng tỏ vẻ thèm thùng chính là nhân vật được truyền lưu là thừa thiên đệ nhất hoàn khố. Chính là ngày gần đây mới bỗng nhiên triển lộ ra thực lực kinh người. Thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Giết người không nháy mắt. Nhất khiếu kinh thiên hạ. Lăng gia công tử lăng thiên. Trên người thiếu niên này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật còn chưa được giải khai. Quả nhiên xem người không thể qua tướng mạo A. Hai người đồng thời trong lòng phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Nam cung gia chủ ở xa khổ cực tới, lại khiến ngài vất vả tới gặp tại hạ, mau mau mời ngồi. Lăng thiên nhiệt tình đến cực điểm đứng dậy nhường chấu ngồi. Thần nhi châm hai chén trà đến đây để Nam cung gia chủ tẩy trần. Bên trong phòng, lăng thần đáp tiếng rồi bưng hai chén trà đi ra. Gia chủ lần này bắt tiến chắc là vì chuyện của Nam cung nhạc huyên sao. Lăng Thiên mở ra đề tài rồi lại đau thương thở dài một tiếng, âm thanh cũng trầm xuống. Lăng Thiên mặc dù cùng Nam Cung Nhạc Huyên tiếp xúc không nhiều, bất quá đối với Nam Cung Nhạc Huyên là một nam nhi cương trực khí phách lại phi thường bội phục, cũng hết sức kính ngưỡng. Thật vất vả Nam Cung Nhạc Huyên mới tới thừa thiên. Lăng Thiên vốn muốn cùng hắn hảo hảo kết giao một phen, ai ngờ ngày đó tin giữ chợt truyền đến. Nhạc huynh dĩ nhiên đã bị người làm hại. Hào kiệt như thế mà mất đi làm cả thiên hạ bi phấn a Quả thực là làm cho người ta thương tiếc không thôi. Lăng thiên vốn sớm muốn đến trước phúng viếng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Gia chủ lại coi trọng lăng thiên như thế. Dĩ nhiên tự mình tới nhà. Thật là làm lăng thiên thổ sủng nhược kinh. Lăng thiên nói mấy lời này thuần túy là đang nói hưu nói vượn. Về phần nói Nam Cung nhạc nọ cái gì Nam Nhi Cương trực phỏng chừng cũng chỉ lúc tại ký viện tranh gái thì mới có thể biểu hiện một chút a Về phần hào kiệt mất đi cả thiên hạ cùng bi phấn nọ lại càng vô căn cứ. Nam Cung nhạc ngay cả cậu Hùng cũng không được, sao có thể tính là anh Hùng. Bất quá mấy lời khách sáo này lại có hiệu quả nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơn nữa nghe hắn nhắc tới cầu hận của trên mặt Nam Cung Thiên Long hiện lên một vẻ bi thương. Không sai cầu hận của nhạc nhi không thể không báo Nam cung gia ta cùng dương gia thề bất lưỡng lập Lăng thiên ồ lên một tiếng hỏi Theo tại hạ được biết Hung thủ giết chết Nam cung nhạc huyên đến nay vẫn chưa bắt được Không biết Nam cung gia chủ tại sao lại khẳng định dương gia đất hạ thủ Chẳng lẽ gia chủ không nghi ngờ là có người không hy vọng nhìn thấy Nam cung Dương gia hai nhà mạnh mẽ liên thủ nên làm ra chuyện này để phá hoại ư Lăng công tử chính là người thông minh Cần gì phải thử dò xét bổn tỏa Nam Cung Thiên Long cười khổ một tiếng Việc này dương gia mặc dù nhiều lần che lấp Đông kéo tây xé Càng đem cho chuyện rối loạn Mê vụ nổi lên bốn phía cũng chỉ che giấu được bề ngoài Nhưng vô luận như thế nào cũng không che giấu được chuyện dương gia sát hại hải nhi ta là sự thật Ô... Lăng thiên không khỏi thật sự có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không biết Nam Cung Thiên Long rốt cuộc dựa vào cái gì mà khẳng định như thế. Chỉ bằng vào lời của hai người nọ tận lực lưu lại trước khi chết. Không có khả năng. Lấy trí tuổi của lão hồ ly như Nam Cung Thiên Long này sao lại có thể dễ dàng tin như thế. Vốn lão phu quả thật không chịu tin tưởng việc này chính là lão thất phu nọ bố cục Nam Cung Thiên Long mắt lộ ra vẻ tàn khốc hung hăng nói. Nhưng lão già dương không quần kia ngàn vạn lần không nên làm chuyện sai lầm là dùng kế giá họa giang đông mà đem lăng gia dính dáng vào. Biết hắn vốn đối đầu với lăng gia Lão phu mới thật sự khẳng định hài nhi của ta tất nhiên là do dương không quần giết chết không thể nghi ngờ. Càng che đậy thì lại càng lộ sơ hở. Lời ấy nên giải thích như thế nào? Lăng thiên giờ phút này thật sự nghi hoặc chứ không phải giả vờ. Hắn hoàn toàn bị khẩu khí cực kỳ bình tĩnh lại vừa cực kỳ cựu hận của Nam Cung Thiên Long làm cho hồ đồ. Lão tiểu tử này sao lại có thể phán đoán như chém đinh chặt sắt thế bổn công tử bình thường tinh minh nhưng hôm nay sao càng nghe lại càng hồ đồ. Công tử ở tại Lăng gia Cùng Dương gia tranh đấu đã hơn 10 năm. Có nói giữa hai nhà có mối thủ cũng không quá đáng Nam Cung Thiên Long nâng chung trả lên. Khẽ nhấp một hớp nói. hạ <cười> Có mối thù thì không dám nói Bất quá lăng dương hai nhà đều là vi thần Có chút cỏ sát nên ăn oán cũng khó tránh được Lăng thiên hời hợp nói Công tử võ công cao cường trí kế siêu quần Mặc dù trước đây lấy một diện mục khác trước mặt thế nhân Nam cung thiên long khẩu khí châm trước chầm rãi nói Bất quá Lão phu ở xa ngoài ngàn dặm nên không biết công tử chính là tiềm long chi tư xét về tình lý thì cũng không sai nhưng dương không quần đã cùng công tử dây dưa ít nhất đã gần 10 năm nếu nói dương không quần thằng nhãi này không biết một chút nào thì lão phu tuyệt đối không tin thử hỏi công tử một câu nếu nam cung gia cùng lăng gia cũng nhau lướng bại câu thương kẻ được lợi ích lớn nhất là ai tự nhiên là dương gia không thể nghi ngờ ô lăng thiên thở hổn hển một hơi tâm lý nhất thời hiểu được thì ra là thế Trong lòng không khỏi cười to đơn giản ra tăng thêm một mồi lửa, cao mày nói. Không sai, bổn công tử mấy năm qua cùng Dương gia gúp mắc rất nhiều quả thật chưa bao giờ lạc xuống hạ phong. Mặc dù bổn công tử chưa bao giờ tự xem thường mình nhưng Dương lão gia chủ lão mưu thâm toán. Nếu nói là Dương lão gia chủ dĩ nhiên hoàn toàn không biết một chút nào về lăng thiên. khá <cười> ha, đúng như nam cung gia chủ nói. Đó là Lăng Thiên chính mình cũng không tin Nam Cung Thiên Long vỗ đuổi Hả Nhưng Dương không quần biết rõ công tử là đệ tử Vô Thượng Thiên Tài hoa tuyệt thế Vì giới hạn môn quy mà ẩm giấu tài năng Nhưng lại vẫn như trước thi hành kể di họa Giang Đông Mưu toan đem việc Nhạc Nhi bị sát tử mà giá họ cho Lăng gia Việc này rõ ràng là làm cho Nam Cung Thế Gia ta cùng Lăng gia đối nghịch Cũng chính là cùng Vô Thượng Thiên đối nghịch việc này chính là muốn đưa nam cung gia ta vào chỗ chết a dụng tâm quả là hiểm áp người nào không biết người nào không hiểu chỉ có dương không quần tự cho là đắc kế nam cung thiên long khinh bỉ hử một tiếng khụ khụ khụ lăng thiên bưng chén trà uống một ngụm nước nghe vậy thì không kịp đề phòng sặc một chút mà nhất thời ho khan Đệ tử vô thượng thiên lời này ở đâu mà ra nam cung thiên long suy đoán Tự mình xem ra không chui vào đâu được Từng bước như tầm nhả tơ bộc lộ dụng tâm hiểm áp của Dương Không Quần Nhưng hắn không biết là trước đó Dương gia thật sự là không biết thực lực của Lăng Thiên Về phần diệp Kinh Trần là nhân vật đại biểu cho Vô Thượng Thiên thì trăm phần trăm sau khi Nam Cung nhạc chết thì mới đến Lăng gia. Hết lần này tới lần khác lại bị Dương Không Quần làm cho mơ hồ Về phần Lăng Thiên là đệ tử Vô Thượng Thiên thì hoàn toàn là do Nam Cung Thiên Long muốn tạo Đơn giản là cả thiên hạ Trừ Vô Thượng Thiên là tồn tại siêu phàm thoát tục thì còn có ai có thể bồi dục ra thiên tài như Lăng Thiên Tuổi còn nhỏ mà đã leo lên đến đỉnh cao võ học Cho nên không chỉ có Nam Cung Thiên Long nghĩ như vậy mà ngay cả các thế lực lớn bây giờ không ai không cho là như thế Phỏng chừng bây giờ chính Lăng Thiên công khai thanh minh Tuyên bố mình tuyệt đối không phải là đệ tử vô thượng thiên thì cũng không có người nào tin Mà đại đội nhân mã nam cung ra vừa đến thừa thiên Thể hiện một bộ thình khí Đã sáng tỏ kẻ thâm cứu đại hận Bất tổng đái thiên Căn bản không cấp cho dương không quần cơ hội giải thích Chuyện tiếp theo lại cứ thế liên tiếp phát sinh không ngừng Mà ngọc mãn thiên lại may mắn thế nào cũng tiến vào thừa thiên Nhiều sự trùng hợp như thế dĩ nhiên đã gắt gao đem tội danh đặt trên đầu dương ra Phỏng chừng cho dù bây giờ Lăng Thiên đứng ra giống một tiếng Nam Cung nhạc là do ta giết Sợ rằng bây giờ các thế lực lớn tại Thừa Thiên đều không ai tin tưởng Không sai Lăng Thiên cảm khái nói Nếu không phải Nam Cung gia chủ minh kiến vạn lý Minh xét thu hào thì Lăng Thiên suýt nữa bị hàm oan a. Làm con dê thế tội a. Lăng thiên lắc đầu làm như có chút thổn thức không thôi Thanh giả tự thanh nam cung thiên long tránh khí lấm liệt nói Cho dù chuyện không rõ ràng như thế Nam cung thế gia ta sao lại làm chuyện oan uổng cho người tốt mươi 229 Điều kiện kết minh Không sai nam cung thế gia hùng cứ tây nam quả nhiên nổi danh dưới tay không có kẻ yếu a Lăng thiên suýt nữa cười vỡ bụng Minh thổi án biếm nói thần nhi Ngươi đem loại rượu tốt nhất trong phòng ta ra đây. Hôm nay tâm tình thoải mái. bổn công tử cùng Nam Cung gia chủ sướng ẩm một phen. Lăng công tử quá khách khí. Nam Cung Thiên Long khiêm nhượng một phen. Lúc này mới nói đến tránh sự hôm nay tới. Ôi cực kỳ xấu hổ. Lão Phu hôm nay đến đây là muốn hướng Lăng công tử phụ kinh thỉnh tội. Đeo roi trên lưng mà đến nhận tội. Ồ... Mắt tinh quang chợt lóe trong giọng nói lại càng tỏ vẻ không quan tâm Nam cung gia chủ có tội gì? Hơn nữa tại hạ tuổi còn trẻ Chính là hậu bối tiểu tử Sao gia chủ lại nói lời ấy? Nam cung thiên long khóe miệng thống khổ vừa nhích trước minh nhân không dám lừa dối Mấy năm trước Nam cung thế gia bị dụng mê tin lời dương không quần lão thất phu nọ mà dĩ nhiên trong tâm có vọng niệm đối với quý phủ thật sự đã đắc tội Nay xin công tử thứ lỗi Vừa nói Nam Cung Thiên Long từ trong lòng lấy ra một cuốn sách nhỏ Nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn trước mặt hai người Nam Cung Thiên Long cơ hồ vừa thấy mặt đã phát hiện ra Lăng Thiên quả thật là khó chơi Chính mình còn chưa mở miệng hắn tìm cách thoái thác Chuyện hai nhà kết minh do Lăng Thiên đưa ra điều kiện Xem ra nếu mình không chủ động mở miệng Trời mới biết này tiểu tử này muốn chơi đòn cân não đến khi nào Dù sao hắn khẳng định là không vội, nhưng tình thế của nam cung thế gia lại thật sự không thể kéo dài thêm. Cho nên nam cung thiên long đơn giản tính như khoái đao chảm loạn, dứt khoát trực tiếp đưa ra danh sách. Trên mặt mặc dù tỏ vẻ không thèm quan tâm vẻ nhưng ốm tay áo rủ xuống lại nhẹ nhẹ run lên. Những người này, tất cả đều là nhân vật tinh anh được nam cung thế gia tốn bao công sức bồi dưỡng nên. Cứ như vậy giao đi thì không chỉ khiến thực lực lăng gia tăng lên mà khiến cho toàn bộ tai mắt và hệ thống tình báo tại phương Bắc của hắn hỏng mất. Từ nay về sau, Nam Cung Thế Gia tại thừa thiên liền trở thành người điếc người mù, Không còn bất cứ tin tình báo gì về nơi này nữa. Việc này đối với Nam Cung Thế Gia là một đà kích thật lớn tổn thất quả thực không thể ước lượng. Chỉ bất quá. Nếu như thật sự có thể đạt được sự hài lòng của lăng thiên. Lăng gia trở thành minh hữu toàn lực tương trợ thì nhất thời tổn thất này có thể chấp nhận được Lăng thiên bất động thanh sắc đem cuốn sách nhỏ cầm ở trong tay Sau khi lật một hai trang thì liền tiện tay để qua một bên Tựa hồ đối với cuốn sách này căn bản không để vào mắt, không quan trọng Nam cung thiên long đồng tử to rụt lại Tiểu gia hỏa này thật sự là khó chịu Nam cung gia chủ Lăng thiên thần sắc lại chuyện hôm nay nếu đã nói thì ta cũng nói thẳng cho dù là về công hay về tư ta cũng muốn nói rõ nói vậy nam cung gia chủ cũng biết lấy tình thế bây giờ cho dù dương gia có thêm một trăm lá gan hắn cũng quyết không dám động đến lăng gia ta cho nên lăng gia chúng ta bây giờ có thể nói là cây cao gối mà nằm vô lo hay là tỏa sơn quan hổ đấu cũng không sai không biết ta nói lời này gia chủ có cao kiến gì khác không Nam cung thiên long thở dài một tiếng có chút buồn bã nói Không sai Bây giờ lăng gia có lẽ có chút phiền toái Nhưng cũng không phải là đại phiền toái khó giải quyết gì Lấy tài năng của công tử thì không khó xử Về điểm này lão phu cũng rất rõ ràng Lăng thiên tán thưởng gật đầu nói Cho nên nếu bây giờ hai nhà chúng ta kết minh lấy lòng dạ sốt ruột báo thù của nam cung ra các ngươi sợ rằng chẳng khác lăng thiên tự cấp cho chính mình một cái đại phiền toái lăng thiên thở dài một tiếng cái này phải như thế nào cho phải nam cung thiên long nghiêm mặt nói nếu lăng gia lần này trợ giúp nam cung thế gia ta một tay nam cung thế gia ta nhất định có hậu báo khác huống chi việc này đối với công tử cũng có lợi ích rất lớn Nếu có thể làm cho Dương gia từ nay về sau không gượng dậy nổi Thì thừa thiên từ nay về sau đều là thiên hạ của Lăng gia. Húng hồ quý phủ cùng thừa thiên hoàng gia lại có quan hệ vô cùng thân mật Sau này công tử coi như là Ha ha a Cũng không có gì không có khả năng Lăng thiên cười cười nhưng lại lắc đầu nói Gia chủ nói sai rồi Thành thật mà nói Dương gia bây giờ thật sự là không đủ khiến ta sợ hãi Nếu như không phải ta thật sự không tiện tự mình. Nói nói trở về trợ giúp Nam Cung đối phó dương gia lại là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Hoàng gia nhất định sẽ sinh nghi kỷ chi tâm, hậu quả quả thực là không nhỏ a Nam Cung Thiên Long vội vàng nói. Bất quá tin tưởng là công tử có khả năng đạt được lợi ích tương đương. Hậu quả này có thể không kể đến. Không sai, ích lợi. Lăng Thiên tựa người vào ghế trúc dựng hai đầu ngón tay lên một câu nói là chúng vấn đề đều nằm ở hai chữ lợi ích nếu có liên minh thì không tránh khỏi căn cứ vào hai chữ này mà thành nói cách khác ta giúp nam cung thế ra các ngươi đối phó với dương ra có thể nhưng phải xem các ngươi có thể cho ta nhiều ít bao nhiêu ít lợi đương nhiên ít lợi nếu không tương xứng thì chuyện kết minh ha ha, không nói chuyện cũng được hôm trước công tử đưa ra điều kiện lão phu đã thỏa mãn công tử nam cung thiên long nhất thời hận đến ngứa cả xăng cái đó không phải là điều kiện lăng thiên dứt khoát nói vương đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên danh sách trên mặt bàn phần danh sách này chỉ có thể nói rõ là nam cung thế gia các ngươi có thành ý hợp tác mà thôi ta nhớ kỹ ngày đó đã từng nói qua có phần danh sách này ta mới có thể xem xét Bất quá là chỉ giới hạn trong việc xem xét mà thôi Lăng thiên dừng một chút rồi đột nhiên nói Thần Nhi đem danh sách chúng ta vừa chỉnh sửa xong đưa cho Nam Cung gia chủ xem qua một chút Lăng thần dạ một tiếng không bao lâu sau tay cầm một quyển sách đi tới Nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Nam Cung thiên long Lăng thiên cười cười nói Nam Cung gia chủ đem hai phần danh sách so sánh một chút Xem xem chúng ta có hoài nghi lầm người tốt hay không. Ta nghĩ phán đoán của ta chắc không sai nhiều lắm mới đúng. Nam Cung Thiên Long nghi hoặc nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái. Tay cầm hai cuốn sách lên. Vừa dở ra sắc mặt nhất thời đại biến. Danh sách do Nam Cung Thiên Long cầm tới chỉ có 78 người mà danh sách của Lăng Thiên lại có đến hơn 200 người. So với danh sách của Nam Cung Thiên Long mang tới thì nhiều hơn đến 150 người Mà những nhân vật trong danh sách của Nam Cung Thiên Long cơ bản tất cả đều có trong danh sách của Lăng Thiên Nhiều nhất cũng thiếu sót bảy tám người mà thôi Công tử quả nhiên rất cao minh khiến Nam Cung Thiên Long bội phục Nam Cung Thiên Long mạnh mẽ tự chấn định nói Chỉ bất quá phần danh sách này so với danh sách của tại Hạ thì nhiều gấp hai nhân số Ha <cười> ha, không khỏi. Lăng thiên lạnh lùng cười trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hàn quang bức người. Nam cung gia chủ. Lấy địa vị thân phận của ngươi và ta hôm nay cũng như hoàn cảnh. Lập trường mà nói thì có chút tức cười. Vừa nói mặt vừa biến sắc tàn nhẫn nói. Việc này quan hệ đến thiên thu cơ nghiệp và sanh tử của hơn vạn nhân mạng gia tộc lăng gia Lại nói về cái gì lòng dạ đàn bà. Vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nam cung gia chủ chẳng lẽ thật sự tưởng rằng lăng thiên ta có thể nhân từ như thế sao Thật không thể đem hơn 100 người vô tội kia giết hết sao Ha ha ha Nam cung thiên long trên lưng đắc nhìn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh Hảo tàn nhẫn A Cho nên, phần danh sách này ngươi cầm đến tỏ vẻ nam cung gia các ngươi có thành ý hợp tác mà thôi Còn muốn nói đến điều kiện, lợi ích thì lại chưa đủ Còn kém xa lắm Lăng Thiên Thuận tay đem hai danh sách lên giao cho Lăng Thần nói. Nếu Nam Cung gia chủ hôm nay đưa đến cho ta một phần danh sách giả thì chúng ta đây trực tiếp ngay cả đàm phán cũng không cần nữa. Bây giờ có danh sách này. Nó có công dụng là ít nhất cũng giúp cho hai người chúng ta có thể tâm bình khí hóa mà đàm phán. Tối thiểu ta sẽ tin tưởng thành ý của Nam Cung thế gia." Tác dụng chính thức của phần danh sách này là thành ý của Nam Cung gia các ngươi. Về phần lợi ích hợp tác. Ha <cười> hạ, Nam Cung gia chủ. ngài sẽ không để cho lăng gia chúng ta xuất lực không công đấy chứ Nam Cung thiên long thở dài một tiếng. Không nghĩ tới giao ra phần danh sách này đối với Nam Cung thế gia đã là một sự tình trọng đại mà dĩ nhiên chỉ đổi lại được một cái sự xem xét mơ hồ cùng một tư cách đàm phán. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, Lăng Thiên Dĩ Nhiên đã đem số gian tế này nắm giữ trong lòng bàn tay. Lăng Công Tử Mặc dù Công Tử ngươi cũng không phải là rất quan tâm đến phần danh sách này nhưng đối với Nam Cung Thế Gia mà nói Đây là mười mấy năm tâm huyết cùng cố gắng mới có thể bồi dục ra tinh anh nhân tài. Đối với Nam Cung Thế Gia chúng ta mà nói cái này đã là một cách đà kích cực kỳ trầm trọng. Chúng ta đồng ý nỗ lực hy sinh lớn như vậy. Về thành ý đã rất rõ ràng. Ta tự hỏi cho rằng như vậy là đã đủ rồi. Nam Cung Thiên Long còn muốn tiến thêm một bước cố gắng tuyệt đối nghĩ không ra công tử lại còn có điều kiện khác. Chẳng lẽ công tử cho rằng Nam Cung Bộ Tộc chúng ta hôm nay tại thừa thiên đã rơi xuống mức để người ta muốn làm gì cũng được sao? Cho dù công tử có thể thủ tiêu ta tại đây thì cái giá công tử phải trả công tử tự hỏi có thể thừa nhận sao Nguyện ý chấp nhận sao Mời công tử đáp lời ta Nói tới đây Nam cung thiên long ngẩng đầu lên Hai mắt sáng quắc nhìn lăng thiên Ánh mắt sắc bén Dĩ nhiên giống là lôi điện Nam cung gia tộc mười mấy năm cố gắng tâm huyết Tinh anh nhân tài cái này đối với lăng gia ta có quan hệ sao cũng bởi vì bọn họ tất cả đều là tinh anh của nam cung gia cho nên mới càng có vẻ làm cho nam cung gia tục phải trả giá lớn lăng thiên ngồi thẳng dậy hai tròng mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt của nam cung thiên long không lùi bước chút nào từ đáy mắt mơ hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt thanh âm sắc bén há <cười> hạ nam cung gia chủ Những người này tất cả đều là tinh anh nhân vật của Nam Cung Thế Gia. Lăng Thiên cũng không nghi ngờ. Chỉ là cái ta đang muốn chính là ai đã đưa bọn họ đến đây. Bọn họ bây giờ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, hết thảy nguyên nhân là vì sao? Nam Cung Thế Gia các ngươi nếu không phải có ý diệt vong Lăng Gia ta thì như thế nào lại có cuộc diện hôm nay? Mọi chuyện có nhân thì mới có quả. Việc này đối với nam cung thế gia các ngươi mà nói có lẽ là tổn thất. Nhưng đối với lăng gia mà nói, lại là chuyện các ngươi gieo gió gặt bão. Nhân quả đa định, há có thể trách người khác. Dùng sai lầm của gia tộc mình để làm lợi thế đàm phán. Ha ha, lăng thiên cười dài một trận tiếu thoại. Chương 230, sắc đàm bao thiên. về phần gia chủ vừa mới nói về chuyện nam cung thế gia các ngươi có phải thật sự đã suy bại hay không trong lòng gia chủ tất nhiên là tự biết mười phần thực lực của quý phương lăng thiên đều biết không biết gia chủ có tin tưởng không nhưng lăng thiên cũng rất tự tin gia chủ lại nhất định không rõ ràng lắm về thực lực của lăng thiên thậm chí cả thực lực của lăng gia đang nắm giữ gia chủ tính toán như thế nào mà biết ta có thể chấp nhận trả giá hay không <cười> Nam Cung gia chủ Kỳ thật chúng ta bây giờ đang nói về chuyện quý phương muốn kết minh mà kết minh là có lợi ích chung Địch nhân chung hơn nữa tất có một phương chủ động Nếu bên chủ động không thể đưa ra cho bên bị động điều kiện hài lòng Như vậy, hai nhà kết minh làm sao nói chuyện hợp tác được Kết minh như vậy bất quá là hư đàm mà thôi Nam Cung Thiên Long mắt lộ ra hung quang Cung hăng đối mặt với Lăng Thiên một hồi, rốt cục ánh mắt buồn bã trên khuôn mặt hiện lên ánh hồng phấn nổ hãng hứu, hơi thở dồn dập một lúc mới bình phục, nhưng không biết Lăng Tông Tử muốn điều kiện gì có thể nói luôn được không? Lăng Thiên cười hắc hắc sau khi giao dịch, Tại thừa thiên quốc nội, tất cả sản nghiệp nguyên thuộc về Dương gia đều thuộc về Lăng gia. Nam cung thế gia không được có bất cứ quan tâm gì tất cả tiền lời ở ngoài thừa thiên ta sáu bốn Nam cung gia chỉ có quyền thu nhận tiền lời không được can thiệp đến việc điều hành sản nghiệp Nam cung gia chủ nghĩ như thế nào ngươi Nam cung thiên long tức giận đứng lên kích nộ chỉ tay vào mặt lăng thiên dĩ nhiên tức giận đến nói không ra lời thân hình run rẩy một trận ngươi coi Nam cung thế gia ta là cái gì Lăng thiên lạnh lùng cười. Bên giường của mình há dung người khác nằm ngủ. Gia chủ chẳng lẽ không rõ đạo lý lăng thiên nói trong đó sao? Gia muốn vào thừa thiên thì không có chút dư địa thương lượng nào. Sau khi dương gia tiêu tàn, tất cả lợi ích trong thừa thiên này nếu không thuộc về lăng gia ta thì chúng ta đây hợp tác có ý tứ gì? Lăng thiên mặc dù không thông minh cho lắm nhưng cũng không chịu làm ăn lỗ vốn. Nếu chỉ là bỏ Dương ra đổi lại thay Nam Cung ra vào đó thì đối với Lăng gia có lợi ích gì? Chẳng lẽ là đem lại cho chúng ta một đối thủ mới sao? Ha ha ha! Nam Cung Thiên Long hử một tiếng tất cả lợi ích trong Thừa Thiên thuộc về Lăng gia ngươi Cách này Lão Phu cũng đã đoán trước được Hiển nhiên không có ý kiến nhưng nếu là lợi ích ở bên ngoài mà ngươi dĩ nhiên muốn chiếm sáu thành thì việc này cũng thôi Nhưng vì sao chúng ta chỉ có quyền hạn thu tiền lời mà không được can thiệp vào việc vận hành? Cách này không khỏi ếp nhau quá, chẳng lẽ công tử thật sự coi nam cung gia ta như đang chạy trốn sao? Điều kiện này quá mức ngặt nghèo thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Lăng thiên ánh mắt chợt lóe. Haha trả giá quá lớn sao? Nếu gia chủ không hài lòng thì theo ngày việc này phải làm như thế nào? Vào lúc này, Lăng thần đã cầm một bầu rượu và mấy món ăn sáng đi tới Không ngoài sở liệu của Lăng thiên nha đầu kia quả nhiên là chiêu đãi tiết lãnh huyên để liệt tửu Nhưng đối với Nam Cung Thiên Long Người bên cạnh Lăng thiên lại không có hào cảm Vì dĩ nhiên từng có âm mưu cướp đoạt cơ nghiệp Lăng ra Quả thực là cực kỳ đáng chết Cho nên càng không thể cho hắn uống hảo tửu được Bất quá trong mắt lăng thần đây không phải là hảo tử Nhưng đối với Nam Cung Thiên Long thì trong cuộc đời đây là lần đầu được thấy rượu ngon như vậy Tử hương nồng đậm thơm mát truyền ra Ít hầu Nam Cung Thiên Long không khỏi phập phồng Gian nan nuốt một ngụm nước miếng Nhưng Nam Cung Thiên Long suốt cuộc là thủ lĩnh một nhà Nỗ lực đem sự chú ý rời đi Hai nhà hợp tác cùng suốt lực dương ra nó tất nhiên là sẽ bị suy sụp nhưng nếu hai nhà hợp tác thì chiến quả tiền lời cũng phải chia hợp lý mới được lăng gia vốn có thể thanh lý nội bộ rồi lại chiếm được thế lực dương gia tại thừa thiên thừa thiên sau này chỉ có lăng gia độc tôn tiền lời không có thể nói là không lớn như vậy tiền lời ở ngoài thừa thiên lăng công tử dĩ nhiên còn muốn sáu thành đồng thời lại yêu cầu ta không được can thiệp vào việc vận hành Việc này không khỏi rất không thỏa đáng Nam Cung Thiên Long vốn còn muốn nói chuyện ta sáu ngươi bốn nhưng sau khi ngẫm lại thì mạnh mẽ tự nhìn. Nếu thật sự làm Lăng Thiên tức giận thì không chỉ việc mình hôm nay đưa ra danh sách không còn có nửa điểm ý nghĩa, mà sợ rằng người Nam Cung gia bây giờ ở tại Thừa Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Tổn thất như vậy Nam Cung gia bất luận như thế nào cũng không có cách thừa nhận. Mới vừa rồi bổn công tử đang nói trả giá tuy có cao nhưng có còn hơn không Nếu gia chủ không hài lòng thì có thể đưa ra suy nghĩ trong lòng Lăng thiên thấy hắn muốn nói rồi lại thôi thì gật đầu ý bảo lăng thần trâm tiểu và bảo nam cung thiên long nói Phần bên trong thừa thiên của dương gia thì không nói nhưng phần bên ngoài thì tiền lời chia đều 5 năm Ngươi và ta mỗi bên một nửa Hai bên không can thiệp vào chuyện kinh doanh của nhau Nam Cung Thiên Long khẽ cắn môi đưa nhượng bộ lớn nhất Còn không có tin tức truyền lại sao Lăng Thiên nhếu nhíu mày thuận tiện đem chén rượu mà Nam Cung Thiên Long vừa mới dùng xong quét từ trên bàn xuống Ba một tiếng, âm thanh chén rơi vỡ vang lên Tin tức hai tên tàu tạc tô hoài nhân đến nay vẫn chưa có lăng thần có chút không yên Bất an nhìn sắc mặt Lăng Thiên một chút bất quá đoàn sứ giả Bắc ngụy mạnh ly ca Bọn họ sau khi tới thừa thiên đã không có bất cứ đồng tính gì. Chỉ có hôm qua toàn bộ thành viên đều tới minh yên lâu. Nghe nói bắc ngụy phó đoàn Sử nghĩa đàm nói chuyện với Mạnh Ly ca giống như có chút bất hòa Khắp nơi làm khó. Nhất là mấy ngày gần đây lại có dấu hiệu bị giam lỏng làm cho người ta có chút khó hiểu sự nghĩa đàm. Lăng thiên ủ một tiếng đột nhiên phúc một tiếng nửa ngụm rượu ngon phun ra rồi cười ha <cười> ha. Tên này thật sự là quá, làm cho ta hết chỗ nói rồi Sự nghĩa đàm một bãi buồn nôn con mẹ nó chế ta mất ha ha Lăng thần căn bản không nghĩ tới tên vị Bắc ngụy phó đoàn đại nhân này dĩ nhiên lại còn có ý nghĩa cổ quái như thế Giờ phút này nghe Lăng thiên giải thích thì nhất thời đỏ mặt yêu kiều cười rộ lên Công tử, thật không biết đầu người này dài bao nhiêu sao mà tên người khác cứ vào miệng công tử thì lại biến vì a lăng thiên cười ha hà nhíu mày nói như thế thôi tình cảnh của mạnh ly ca có thể nói là khá đáng lo a ngụy thừa bình nếu đã phái hắn đến thừa thiên thì tất có dùng ý nhưng lúc này lại tránh phó sứ xả đánh nhau thần nhi sai đám cuồng phong bang chú ý bắt ngụy sứ xả đoàn một chút Sau khi bọn họ đi tới thừa thiên tất cả hành động cũng nên sửa sang lại một chút Nói đến mạnh ly ca cũng là sư để tần đại tiên sinh xem như một nửa sư thúc bổn công tử Đã tới đây rồi thì chúng ta cũng phải hào hào chiêu đãi một phen lăng thần đáp tiếng rồi lại cười nói Công tử Mới vừa rồi ta như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Thiên Long lại thật sự có thể đáp ứng điều kiện ngặt nghèo của công tử như vậy Lần này công tử cũng làm cho Nam Cung Thế Gia bị khi dễ đến thảm. Như vậy công tử ăn hiếp Thế Gia đã thành danh. Dù chưa nhất định là không tiền khoáng hậu nhưng đương kim lại không người nào có thể làm được. Thần nhi bội phục. Lăng Thiên lắc đầu. Trong mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa Nam Cung Thiên Long không hổ là thủ lĩnh một nhà. Thực sự là ghê gớm. Có lẽ lúc hắn mới vừa tới thừa thiên thật sự là muốn báo thù nhưng bây giờ sợ rằng là không đúng rồi. Hắn sở dĩ đáp ứng điều kiện của ta trên thực tế chỉ là muốn ổn định lăng gia chúc ta mà thôi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn còn dám có ý muốn vào làm chủ thừa thiên sao? Lăng thần có chút không rõ. Mới vừa rồi nhìn hai người tranh cãi mặt đỏ tới mang tay. Thiếu chút nữa là đương trận quyết chiến. Chẳng lẽ là Nam Cung Thiên Long muốn thi triển kế Hoãn Binh? Cũng không phải bọn họ thực sự là đồng ý lui bước nhưng nói lại thì Nam Cung gia thật sự đa sợ. sở dĩ cho tới bây giờ vẫn ở lại Thừa Thiên cũng không phải là muốn đối phó với Dương gia Mà chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Chuyện Thừa Thiên chưa kết thúc nên không cam lòng vì vậy rời đi. Còn nữa cũng là bởi vì không nắm chắc có thể bình an rời đi cho nên mới có trận đàm phán hôm nay. Lão Hồ Ly này muốn thử dò xét thái độ của ta. Cho nên ta đương nhiên muốn gây sự. Cuối cùng mới cho hắn ăn một cách bình tâm hoàn. Về phần đối phó với Dương Gia, Nam Cung Thế Gia sẽ không chịu mạo hiểm. Bởi vì hắn sợ chúng ta nhân lúc hai nhà bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương mà làm ngư ông đắc lợi. Nhất cử tiêu diệt hai nhà. Nguyên bổn Nam Cung Thế Gia cũng không biết thực lực chúng ta nên không nghĩ như vậy. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, Nam Cung Thiên Long đã chính thức sinh thối ý. Ồ, thì ra là thế. Lăng Thần gật đầu nhưng vẫn có chút không rõ đối với việc công tử đột nhiên liền đại phát thần uy, triển lộ thực lực. Thần nhi đến bây giờ vẫn còn có chút không rõ dụng ý. Nhiều năm ẩm nhẫn như vậy nhưng lại một ngày nào đó bại lộ trước mặt anh hùng thiên hạ. Điều này có thể rất mạo hiểm hay không? Hơn nữa cuộc diện kiến tạo được nhiều năm qua bị phá hỏng như vậy không phải là rất đáng tiếc sao Lăng thiên ý vì thâm trường cười Thần nhi không nên lo lắng ta làm như vậy đương nhiên là có sủng ý Thoáng qua liền chuyển đề tài nói Lão phu nhân ở tại lầu cắt hay là ở phía sau sân Ta đi tìm lão nhân ra đem danh sách này đưa cho bà Chuyện này Chuyện này để nai nai lão nhân ra ra mặt dường như mới danh tránh ngôn thuận lão phu nhân đang ở phía sảnh phía trước lăng thần len lén nhìn lăng thiên. Nghe nói hoàng thượng đến thăm lăng quý phi, lão phu nhân tới bồi tiếp. Nghe tiểu hà muội muội bên người phu nhân nói, hoàng thượng còn muốn đến thăm công tử một chút. Lăng thần thông minh hơn người, sao có thể không biết long tường đến chỗ lăng thiên làm gì. Từ ngày long tường nhìn thấy lăng thần. Lăng thần liền đã rõ ràng vì thừa thiên hoàng đế sợ là đã nổi lên tâm tư gì đó với mình Bất quá lăng thần thật không sợ chút nào Nàng mặc dù là thân phận tỷ nữ nhưng từ nhiều năm trước Chẳng những võ công Chư bàn ký nghệ đều được lăng thiên chân truyền Ngay cả tính tình lăng thiên nàng cũng học được rất nhiều Việc dính sáng đến vị thừa thiên quốc chủ này Nàng chính thức sợ hãi là vạn nhất lăng thiên vì mình mà sinh nộ khí mặc dù việc này cũng không phải lỗi của nàng quả nhiên lăng thiên sắc mặt chậm rãi trầm xuống một lúc lâu sau mới dùng một loại thanh âm lạnh liệt nói quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào nhất gia môn hắn cùng con hoàng hậu chó má hỗn đàn kia thật sự là một đôi trời đất tạo nên đều không biết sống chết là gì sau khi ta đã triển lộ thực lực như thế mà dĩ nhiên còn dám có chủ ý với người của ta lại còn tìm tới cửa hắc hắc quả nhiên là sắc tâm bao thiên a